vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chương sáu trăm tám mươi hai chuẩn thánh cái này cái này sao có thể a mọi người mười phần chật vật nhất là còn có một số khóe miệng còn mang theo máu không thể tin nhìn xem không trung đông hoàng thái nhất tất cả mọi người là đại la kim tiên làm sao lại như thế a cái này đông hoàng thái nhất thật chẳng lẽ chính là đại la kim tiên sao một đám đại la kim tiên bị một vị đại la kim tiên phát ra gợn sóng làm cho thổ huyết Hồ thân bảo bối vỡ vụn Cái này Cái này có chút không có khả năng Ai lại cùng ta nói đông hoàng thái nhất là Đại La Kim Tiên Ta liền cùng ai gấp các ngươi Cái gì thời điểm gặp qua dạng này Đại La Kim Tiên Một đám Đại La Kim Tiên lẫn nhau nhìn một chút đối phương Nhìn đến lẫn nhau chật vật Cái gì không có gì tiếng nói Đúng a đây quả thật là Đại La Kim Tiên sao vẫn là nói Bọn họ Đại La Kim Tiên là giả thông thiên giáo chủ Chu Tiên Kiếm đều lấy ra Cũng không có gặp hắn có tổn thương gì à Đại La Kim Tiên tại Chu Tiên Kiếm dưới Nhất là tại thông thiên giáo chủ nắm lấy Chu Tiên Kiếm tình huống dưới chúng ta ai có thể an nhường không việc gì lời này vừa nói ra Mọi người trầm mặt xuống Đúng à đây chính là Chu Tiên Kiếm Đây chính là thông thiên giáo chủ Thông thiên thánh nhân à, ai dám nói tại thông thiên thánh nhân nắm lấy Chu tiên kiếm tình huống dưới bình yên vô sự không có một cách nào đại la kim tiên dám nói ai nhưng là. Giờ phút này. Trước mắt. Lại có một cái có thể đối cứng tồn tại. Đông hoàng thái nhất làm đông hoàng thái nhất hung hăng va chạm một chút đông hoàng trung. Nhất thời. Thiên địa làm yên tĩnh. Cái kia đầy trời kiếm khí. Tại đông hoàng trung vang lên trong nháy mắt kia. Đứng im trong hư không Đang nghe cái này Đông Hoàng Trung vang lên nháy mắt Thông thiên giáo chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi Bởi vì tại Đông Hoàng Trung lúc vang lên Hắn vậy mà phát hiện mình không thể động Đùa giỡn đi ta thế nhưng là thánh nhân À cái này Đông Hoàng Trung Lại có thể cầm cố lại thánh nhân chỉ là một cái nháy mắt thời gian Bất quá Đối với Đại La Kim Tiên tới nói Một cái nháy mắt thời gian Cũng không ngắn. Chỉ thấy đông hoàng thái nhất tại cái kia đông hoàng trung vang lên trong nháy mắt, liền xuất hiện ở thông thiên giáo chủ trước mặt. Oanh đông hoàng thái nhất trên nắm tay mang theo kim ô thần hỏa, Nguyên cả cánh tay phía trên. Một cái kim ô tại dương cánh. Một quyển hung hăng đánh vào thông thiên giáo chủ trên thân. ầm thông thiên giáo chủ thân thể hướng về đằng sau bay ngược mà đi. Cái gì tình cảnh này rơi vào những người khác trong mắt đều là quá sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy cái gì chỉ là một cái nháy mắt công pháp. Thông thiên thánh nhân liền bị đánh đến bay ngược mà đi cái này sao có thể à, ở trong thiên địa sinh linh trong nhận thức biết. Thánh nhân cũng là vô địch tồn tại. Nhìn xuống thiên địa. Nhìn xuống chúng sinh. Nhưng không có một cái nào sinh linh sẽ nghĩ tới thánh nhân cũng sẽ bị đánh bay cũng sẽ giống như bọn họ. Tại thông thiên giáo chủ bay ngược thời điểm. Đông hoàng thái nhất không có chút do dự nào. Trực tiếp gần người mà lên. Hướng về thông thiên giáo chủ trên thân lần nữa đánh tới. Lần này thông thiên giáo chủ trực tiếp dùng chu tiên kiếm ngăn tại trước mặt mình. Làm đông hoàng thái nhất nắm đấm đánh vào thông thiên giáo chủ trong tay chu tiên kiếm phía trên. Phát ra kim thiết sao thoa thanh âm. Đông hoàng thái nhất thông thiên giáo chủ thân thể biến mất. Xuất hiện ở không trung Trong mắt mang theo lửa giận Nhìn xem đông hoàng thái nhất Chính mình là thánh nhân là bao trùm trên trời đất Thế nhưng là Hôm nay bị một cách nho nhỏ đại la kim tiên đánh thành dạng này Chu tiên kiếm là dùng để công kích Sát phạt Hôm nay vậy mà dùng để làm quyền rồi Cách này không chỉ là đang vũ nhục chu tiên kiếm Càng là trên mặt của hắn Ba ba đánh mặt thông thiên Đem Chu tiên tứ kiếm đều lấy ra đi đông hoàng thái nhất trong mắt. Tinh thần vạn tượng thay thế kim ô thần hỏa. Tốt tốt thông thiên giáo chủ liên tiếp nói hai cái tốt. Hắn cùng thánh nhân khác đánh thời điểm. Đều không có nhận qua dạng này sỉ nhục hôm nay. Tại một vị đại la kim tiên trong tay. Lại muốn lấy ra Chu tiên tứ kiếm thông thiên giáo chủ minh bạch. Vô luận hôm nay chính mình làm sao thắng. Đến sau cùng truyền đi tuyệt đối không phải chính mình đánh thắng Đông Hoàng Thái nhất. Mà chính là mình bị Đông Hoàng Thái nhất làm cho không thể không lấy ra Chu Tiên Tứ Kiếm nhưng làm thông thiên giáo chủ nhìn thấy Đông Hoàng Thái nhất trước mặt Đông Hoàng Trung thời điểm. Không muốn lấy ra Chu Tiên Tứ Kiếm cũng không thể nào. Bằng vào Đông Hoàng Trung giam cầm năng lực. Tuy nhiên cầm cố lại chính mình chỉ là một cái nháy mắt thời gian. Nhưng là đối với Đông Hoàng Thái nhất tới nói. Một cái nháy mắt thời gian đã đủ rồi. Lục tiên kiếm thông thiên giáo chủ hét lớn một tiếng. Ở trước mặt của hắn. Một đạo kiếm quang lóe qua. Một thanh kiếm phiêu đáng ở trước mặt của hắn. Hám tiên kiếm ông một tiếng. Hám tiên kiếm xuất hiện. Tuyệt tiên kiếm oanh tuyệt tiên kiếm xuất hiện. Bốn kiếm ở giữa phàng phất có cái gì liên hệ đồng dạng. Vây quanh thông thiên giáo chủ lơ lửng Đông hoàng thái nhất. Ngươi cũng đã biết chu tiên tứ kiếm một khi xuất hiện chỉ cần bản tỏa mở ra chu tiên kiếm trận bằng vào ngươi thời điểm nhưng trốn không được a thông thiên giáo chủ biết mình chu tiên kiếm trận uy lực đừng nói là một cách đông hoàng thái nhất liền xem như một vị thánh nhân hắn cũng có lòng tin đem đối phương lưu lại thứ nhất sát khí cũng không phải nói dớn thôi như vậy Chấm ngược lại là muốn thử một chút cái này chu tiên kiếm trận uy lực đông hoàng thái nhất trong mắt lói lên một vệt sáng. Dết thông thiên giáo chủ ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Đối với một cách đại la kim tiên. Còn muốn tự mình mở ra chu tiên kiếm trận. Ông trời của ta. Mặt của ta là triệt để từ bỏ sao ta còn thế nào thu môn đồ khắp nơi thánh nhân. Là muốn mặt tứ kiếm hợp nhất hướng về đông hoàng thái nhất chém tới. Phong mang chạm đến, tư không nổ tung. Thậm chí tại hai người bọn họ dưới chân đại địa vạn dặm đã là bị diệt sạch thành đất trống. Lần này, Đông Hoàng Thái nhất không có sử dụng Đông Hoàng Trung. Mà chính là muốn tiếp Chu Tiên Tứ kiếm điên rồi. Cái này Đông Hoàng Thái nhất điên rồi đi cũng dám tiếp Chu Tiên Tứ kiếm hắn đây là muốn làm gì mau nhìn. Đông Hoàng Thái nhất trong tay đó là vật gì bỗng nhiên. Có người nhìn thấy đông hoàng thái nhất trong tay xuất hiện một khỏa bích lục cây nhỏ. Kinh ngạc nói. Đông hoàng thái nhất nhìn thấy chu tiên tứ kiếm đến. Lật bàn tay một cái. Diệu thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Chân khí khổng lồ quán thâu đến diệu thủ bên trong. Xoát diệu thủ trên thân. Một vệt thần quang phóng lên tận trời. Vừa vặn rơi vào bốn kiếm bên trong chu tiên tứ kiếm phía trên anh cùng một thời gian bốn kiếm vậy mà đình chỉ tại không trung gặp này thông thiên giáo chủ sắc mặt đại biến vội vàng quát lớn đông hoàng thái nhất ngươi muốn chết không khác bởi vì tại như vậy trong nháy mắt thông thiên giáo chủ vậy mà không cảm giác được bốn kiếm liên hệ uống thông thiên giáo chủ vung tay lên trực tiếp cầm bốn kiếm Nhưng cái kia thần quang vậy mà thoát ly còn lại ba kiếm toàn bộ tập trung vào chu tiên kiếm phía trên. Đông Hoàng Thái Nhất gặp này, khóe miệng mỉm cười trong tay diệu thụ lần nữa quang mang đại thịnh. Xoát chu tiên kiếm trực tiếp thoát ly bốn kiếm, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất bay tới. Âm vang Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp cầm chu tiên kiếm. Há <cười> hạ! Thông thiên! Ngày sau tái chiến... Chấm đi trước Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đem Chu Tiên Kiếm ném vào đến Đông Hoàng Trung bên trong. Cười lớn một tiếng. Ở trên người hắn. So trước đó càng cường đại hơn khí tức truyền vang ở trong thiên địa. Oanh Đông Hoàng Thái Nhất. Vậy mà không phải Đại La Kim Tiên chuẩn thánh Đông Hoàng Thái Nhất. Đưa ta Chu Tiên Kiếm thông thiên giáo chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại Đông Hoàng Thái Nhất rời đi một khắc này. Loại khí tức kia. Hắn không xa lạ gì Chuẩn thánh vô địch chí tôn thái tử ra 70 chương 683 hồng bì hổ lô tam thánh sơn Đông đảo cường giả nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa Vậy mà rất lâu chưa có lấy lại tinh thần tới Chuẩn thánh đông hoàng thái nhất Vậy mà thành chuẩn thánh không biết là ai lớn tiếng kêu một tiếng Nghe vậy Ở chỗ này yêu tục cường giả thì là một mặt mừng rỡ Đại la kim tiên phía trên là thánh nhân không sai thế nhưng là tại hai cái này cảnh giới bên trong còn cách lấy một cái chuẩn thánh không vào chuẩn thánh thánh nhân vô vọng chỉ có vào chuẩn thánh mới có cơ hội trở thành thánh nhân nhưng là hiện tại yêu tục vậy mà xuất hiện chuẩn thánh nhớ tới đông hoàng thái nhất trưởng thành kinh lịch lúc này mới bao nhiêu năm a tính toán đâu ra đấy không đến một trăm ngàn năm một trăm ngàn mùa màng liền chuẩn thánh Liền xem như hiện tại tất cả thánh nhân chung vào một chỗ. Cũng không sánh nổi à, thời gian một trăm ngàn năm dài sao đối với hồng hoang một số sinh linh tới nói. Cái kia chính là ngủ một giấc thời gian. Không chỉ không dài. Mà lại vô cùng ngắn đông hoàng thái nhất trên bầu trời truyền đến thông thiên giáo chủ thanh âm. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Vừa mới đông hoàng thái nhất làm chuyện gì giống như. Đại khái là đem chu tiên kiếm cướp đi ngọa tạo tử thánh nhân trong tay đoạt bảo Khai thiên tích địa về sau Cũng liền lần này ai nhất thời Tất cả cường giả cảm giác xuyên tim Thật điên cuồng cách này đông hoàng lá gan Thật sự là quá lớn a một vị cường giả vô lực nói ra Nhưng phàm là thanh tỉnh một chút Ai đặc biệt sẽ nghĩ đến tử thánh trong tay của người đoạt bảo mà lại Đoạt còn không phải phổ thông bảo bối Mà chính là Thông Thiên giáo chủ Chấn Thiên Nhiếp Chu Tiên Tứ kiếm, một trong Chu Tiên kiếm có thể nói không có Chu Tiên kiếm, Thông Thiên giáo chủ liền không có Chu Tiên kiếm trận. Thực lực của hắn tuyệt đối là điên cuồng hạ xuống loại kia. Thật là đáng sợ không nghĩ tới Đông Hoàng cũng dám chiếm lấy Chu Tiên kiếm a chẳng lẽ liền không sợ Thông Thiên Thánh nhân dưới? Cơn nóng giận, Diệt Thiên Đình sao một vị cường giả yếu ớt nói Cách làm này trong mắt bọn họ thật sự là không dám tưởng tượng Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy Ai dám tải trước mặt bọn hắn nói một cách đại la kim tiên tải thông thiên thánh nhân trong tay cướp đi chu tiên kiếm Bọn họ tuyệt đối sẽ một bàn tay đánh vào người nói chuyện trên mặt Đây không phải xả đạm sao thế nhưng là Hiện tại Như thế huyền huyến sự tình Đích xác xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn Liền xem như chuẩn thánh Vậy đối phương cũng là thánh nhân Thánh nhân diệt thiên đình thiên địa khí Vẫn bây giờ tại yêu tục Mà lại Yêu tục tại thiên đình dưới sự thống trị Dần dần đi hướng nhất thống Dạng này nhân quả Thông thiên thánh nhân không dám nhiễm Một khi nhiễm phải Sợ rằng sẽ trực tiếp đừng gọt hắn thánh vị vì, vì một thanh kiếm Không đáng Thiên đình đông hoàng thái nhất xuất hiện tại trên không Nhất thời thiên đình ánh mắt nhao nhao rơi vào đông hoàng thái nhất trên thân dù sao vừa mới loại kia hủy thiên diệt địa khí thế lấy thực lực của bọn hắn còn có thể cảm thụ được đông hoàng thật chẳng lẽ chính là cùng thánh nhân đánh một trận sao có người thấp dọn hỏi nói vừa mới đông hoàng rời đi về sau tam thánh sơn bên kia liền bạo phát khí thế ngập trời chỉ sợ là thật có thiên đình cường giả nói ra Không thể nào tại bọn họ đàm luận thời điểm. Hậu thổ lúc này còn không hề rời đi. Những cái kia tiểu kim ô nhìn thấy đông hoàng thái nhất trở về. Vội vàng vì đi lên. Thúc thúc, ngươi thật đi tam thánh sơn bát thái tử hỏi. Đông hoàng thái nhất nhẹ gật đầu, nói ra, muốn đi một chuyến, bất quá, hẳn không phải là thông thiên làm. Hậu thổ thì là nói ra, nếu như không phải là thông thiên làm. Này sẽ là ai giữa thiên địa Loại kia kiếm khí Ngoại trừ thông thiên bên ngoài Không còn gì khác hoàn toàn chính xác Thông thiên kiếm khí rất tốt phân biệt Mà lại Thông thiên giáo chủ môn đồ tuy nhiên đông đảo Nhưng là không có một kế thừa thông thiên kiếm ý Bây giờ tại khoa phủ cùng Kim Ô Thái tử thể nội Đều phát hiện thông thiên kiếm ý Ngoại trừ thông thiên Căn bản không có người thứ hai Vậy cũng không nhất định Đông Hoàng Thái nhất nói xong, lấy tay một chiêu, Đông Hoàng Trung xuất hiện ở trước mặt hắn. Ông Đông Hoàng Trung run lên, một thanh vô cùng sắc bén thần kiếm, nhất thời xuất hiện. Cái này, làm thanh thần kiếm này xuất hiện về sau. Sắc mặt của mọi người đột nhiên biến đổi. Bởi vì, tại thanh kiếm này phía trên, tràn ngập sát ý vô biên, dường như có thể trảm thiên diệt địa đồng dạng hậu thổ ánh mắt tự nhiên không phải những người khác có thể so bì nhìn thấy cái này thần kiếm về sau thật sâu hít một hơi hơi lạnh chu tiên kiếm theo hậu thổ thanh âm thiên đình tất cả cường giả rối rít mở to hai mắt nhìn xem lơ lửng tại đông hoàng thái nhất trước mặt thần kiếm chu tiên kiếm đây không phải là thông thiên giáo chủ sao làm sao lại tại trong tay của bệ hạ chẳng lẽ bệ hạ đi hướng thông thiên giáo chủ mượn hậu thổ ánh mắt hít lại Nhìn xem đông hoàng thái nhất. Chu tiên kiếm là thông thiên giáo chủ căn bản. Hẳn là sẽ không cho ngươi mượn A đông hoàng thái nhất nhẹ gật đầu. Thản nhiên nói. Tự nhiên là không thể nào cấp cho chấm. Cách này chu tiên kiếm là chấm từ trong tay hắn đoạt tới. Có điều. Thông thiên con hàng này có chút ít khí. Vốn là muốn chiếm lấy bốn thanh kiếm. Sau cùng bị hắn thu hồi đi ba thanh đông hoàng thái nhất đang khi nói chuyện không nhìn thấy sắc mặt của những người khác mà bọn họ nghe đông hoàng thái nhất na bình nhạc thanh âm phảng phất là một kiện cỡ nào tiểu nhân sự tình ngươi còn muốn chiếm lấy chu tiên tứ kiếm đây chính là thông thiên giáo chủ căn bản a hậu thổ thì là ra mặt có chút co lại động cái này đông hoàng có chút cần ăn đòn cảm giác a có điều có cái này một thanh chu tiên kiếm cũng đủ rồi Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt mang theo thần quang. Nhìn xem hậu thổ. Nói ra. Lần này không thể gây nên hai tộc đại chiến. Như vậy. Bọn họ khẳng định sẽ còn đồng thủ. Đến lúc đó. Chỉ cần cái kia thông thiên kiếm ý xuất hiện. Chấm trong tay có chu tiên kiếm. Có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Hậu thổ nghe được đông Hoàng Thái Nhất. Nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Thế nhưng là. Ngươi làm như vậy Có phải hay không cảm giác nơi nào có điểm không ổn A luôn cảm thấy Nơi nào có điểm không đúng bộ dáng Vì tìm ra hậu trường cách tay kia Cho nên ngươi đi tìm thông thiên đánh một trận Sau đó đem thông thiên chu tiên kiếm đoạt tới nhìn như không có mao bệnh Thế nhưng là đây chính là lớn nhất mao bệnh A tử thánh nhân trong tay đoạt kiếm ngươi thế nào nghĩ ha, ha Ta mới nói Thúc thúc hắn rất lời hại Ngươi xem một chút Thì liền thánh nhân kiếm đều bị thúc thúc hắn đoạt tới Trên trời dưới đất Ai còn là thúc thúc đối thủ mấy cái kim ô thái tử Tự nhiên biết chu tiên kiếm Bất quá Hiện tại chu tiên kiếm liền tại bọn hắn thúc thúc trong tay thiên đình cường giả thì là mang theo vẻ cuồng nhiệt Nói cách khác Hiện tại đông hoàng thái nhất Đã không sợ thánh nhân sao nói như vậy Thiên đình Ai còn dám đánh chủ ý chấm một vị chất nhi thần hồn cũng không có phá nát. Chắc hẳn hậu thổ đã đem đồ vật mang đến A Đông Hoàng Thái nhất bỗng nhiên chuyển một cái. Nhìn xem hậu thổ. Hậu thổ cười khổ nhẹ gật đầu. Ta liền biết nghệ mệnh không cách nào vãn hồi thiên đình chi thương. Cho nên. Ta đem thiên địa ra đời thời điểm. Nương theo thiên địa mà thành một cách hổ lô mang đến. Nói xong hậu thổ trong tay xuất hiện một cái hồng bì hổ hồ lô thứ này có thể phục sinh chấm chất nhi đông hoàng thái nhất nhìn xem cái kia hồng bì hổ hồ lô cao mày nói hậu thổ nhẹ gật đầu nói ra cái này hồng bì hổ hồ lô thế nhưng là bàn cổ một đạo thanh khí biến thành bên trong càng là có được hỗn độn chi khí còn có một khối bàn cổ phủ toái phiến Chắc hẳn đủ để triệt tiêu những thứ này an hoán A vô địch chí tôn thái tử ra 70 chương 684 kim ô lục thái tử trọng sinh mới hình thái hậu thổ nhìn trong tay mình hồng bì hổ hồ lô. Trong lòng một trận đau đớn. Đây chính là bàn cổ thanh khí biến thành. Càng khó khăn là. Trong này thế nhưng là có một khối bàn cổ phủ toái phiến A hậu thổ sẽ rộng rãi như vậy sao chắc chắn sẽ không. Nhưng là hiện tại nha. Nhìn xem đông hoàng thái nhất trước mặt Chu Tiên Kiếm. Nàng không thể không hào phóng A liên thông trời Chu Tiên Kiếm cũng dám đoạt. Mình nếu là không cho đông hoàng thái nhất đầy đủ chỗ tốt. Việc này khẳng định không xong. Cái này một cái hổ lô. Làm sao nhường chấm chất nhi phục sinh đông hoàng thái nhất từ sau đất trên tay. Đem cái kia hồng bì hổ lô nhiếp chiếm được vào trong tay. Nắm nghĩa cái này hồng bì hổ lô trong hồ lô có hỗn độn chi khí mà cái này hỗn độn chi khí là bàn cổ lúc đó chỗ hỗn độn đủ để ngưng tụ ra một bộ thân thể mới mà lại mượn nhờ bàn cổ phủ toái phiến lực lượng tuyệt đối sẽ để lục thái tử phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hậu thổ nói đến đây chút thời điểm trái tim đều đang chảy máu a muốn không phải nàng không có cách nào đem cái kia bàn cổ phủ toái phiến lấy ra Chắc chắn sẽ không lưu tại trong hồ lô. Thật sao Đông Hoàng Thái Nhất lấy tay một chiêu, một cái kim ô hồn phách xuất hiện ở trong tay. Lục đệ lục ca còn lại kim ô gặp được lục thái tử thần hồn, vội vàng kêu gọi nói. Lão lục Đông Hoàng Thái Nhất đối với cái kia lục thái tử thần hồn hô kêu một tiếng. Nhất thời, một vệt kim quang tử thái nhất trong thân thể tán phát ra. Chui vào đến kim ô trong thần hồn. Lục thái tử kim ô thần hồn chậm rãi mở mắt ra. Nhìn đến trước mặt người này. Huyết mạch liên hệ. Nhất thời nhường lục thái tử nghĩ đến người này trước mặt là ai. Đế Tuấn đã từng nói giữa thiên địa chỉ có hắn cùng thái nhất hai cái kim ô. Thúc thúc lục thái tử kim ô thần hồn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Thái nhất nhẹ gật đầu. Nói ra. Ngươi bây giờ đừng nói trước. Thúc thúc cái này phục sinh ngươi nói xong. Thái nhất trực tiếp đem lục thái tử thần hồn đưa vào đến hồng bì hồ lô bên trong. Hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi liền có thể. Hậu thổ nhìn thấy lục thái tử thần hồn tiến vào hồng bì hồ lô bên trong, nhẹ nhàng nói. Đông hoàng thái nhất thì là nhìn xem hậu thổ. Hơi hơi nói ra. Vì sao chấm nhìn đến ngươi thời điểm? Chấm cảm thấy ngươi có chút quen mặt. Chúng ta là không phải trước kia gặp qua a hậu thổ nở nụ cười xinh đẹp. Thản nhiên nói, đông hoàng cảnh giới bây giờ, chẳng lẽ gặp qua một người, sẽ nghĩ không ra sao đông hoàng thái nhất nhẹ gật đầu. Cũng là còn lại tiểu kim ô may đến thái nhất bên cạnh thân. Hỏi, thúc thúc, cứ như vậy lục để là hắn có thể phục sinh sao nhìn tạo hóa đi đông hoàng thái nhất không hiểu rõ cái này hồng bì hổ hồ lô. Nhưng là cái này hồng bì hổ hồ lô là bàn cổ thanh khí biến thành. Muốn đến phục sinh cũng không phải việc khó. Đúng rồi. Thái nhất tựa hồ nghĩ tới hỏi chấm hiện tại mới xuất quan còn không biết huyên để các ngươi tên của mấy người đây. Lão đại Kim Ô lập tức nói ra. Huyên để chúng ta mười người cũng là dựa theo trình tự sắp xếp đó A ta liền gọi lão đại. Sau đó cũng là lão nhị. Lão tam. Lão tứ. Tiểu thập nghe được Kim Ô thập thái tử tên về sau. Thái nhất khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Thở dài nói. Đại ca quả nhiên là đặt tên dự tài A lão đại kim ô nghe được thái nhất lời này. Tán đồng nhẹ gật đầu. Nói ra. Hoàn toàn chính xác. Phụ đế hắn đặt tên rất tồi tệ. Bất quá. Chúng ta cũng không có hy vọng phục sinh. Còn không biết có thể hay không nhìn thấy phụ đế. Nói đến đây tám cái tiểu kim ô nhất thời thương cảm bắt đầu. Đông Hoàng Thái Nhất gặp này, an ủi nói ra, không nhất định, có lẽ còn có hy vọng. Thật sao tám cái tiểu kim ô nhìn xem Thái Nhất, ánh mắt lộ ra hy vọng. Thái Nhất nhẹ gật đầu. Sẽ, sẽ có phục sinh ngày nào đó nếu là lão lục có thể phục sinh. Vậy liền có thể đem các ngươi phục sinh. Chấm còn cũng không tin. Trong thiên địa này phục sinh đồ vật chỉ như vậy một cái Thái Nhất trong mắt kim ô thần hỏa hừng hực thiêu đốt lên hồng bị hổ lô bên trong kim ô lục thái tử vừa mới tiến đến liền bị một cỗ hỗn độn chi khí bao vây lại a có đồ vật gì tiến đến rồi chỗ sâu một thanh âm vang lên nghe vậy kim ô lục thái tử biến sắc trong này lại có đồ vật ngươi là ai bỗng nhiên hỗn độn chi khí bị cắt ra xuất hiện một thanh bày tấp đao đau trên thân không có bất kỳ cái gì nhăn sắc dường như nó cũng là hỗn độn ta ngươi cũng không nhận ra đau kia tại kim ô lục thái tử trước mặt rừng một chút thế mà dốc hết ra bỗng nhúc nhích ngươi ngươi vậy mà lại nói chuyện kim ô lục thái tử nhìn xem trước mặt đau này chấn kinh mà hỏi ta làm sao sẽ không nói chuyện lại nói chim nhỏ trên người của ngươi tại sao có thể có bàn cổ cái kia hỗn đàn khí tức kim ô lục thái tử nghe nói như thế toàn thân chấn động bàn cổ cái kia hỗn đàn giữa thiên địa ai dám nói thế với bàn cổ a ta không phải chim nhỏ thế nhưng là nghe được gọi mình là chim nhỏ kim ô lục thái tử phản bác không phải chim nhỏ sao vấn đề này không nói trước trên người của ngươi tại sao có thể có cái kia hỗn đàn khí tức lưới dao run lên tiếp tục nói Tuy nhiên rất nhạt, nhưng là đích xác tồn tại. Kim ô lục thái tử nói ra, ta là kim ô, không phải chim nhỏ lưới sao. Tốt à, ngươi là kim ô, vậy ngươi nói một chút, ngươi khí tức trên thân là chuyện gì xảy ra lưới sao tiếp tục hỏi. Kim ô lục thái tử lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không biết, ta là phụ đế nhi tử. Tại chúng ta xuất sinh trước kia, giữa thiên địa chỉ có phụ đế cùng thúc thúc hai cái kim ô bất quá. bọn họ đều là từ mặt trời bên trong đản sinh. không phải nói bàn cổ khai thiên tích địa về sau. ánh mắt hóa thành mặt trời cùng ánh trăng sao cũng có thể là bởi vì dạng này. lưới dao sau khi nghe xong. tiếp tục run run. thanh âm biến đến khàn giọng. hỗn đản này gạt ta a lúc trước vì khai thiên tích địa. đem ta hốt du đi qua. nói chỉ cần chờ hắn khai thiên tích địa ta liền có thể hành tẩu giữa thiên địa. thế nhưng là ai biết. cái kia mảnh hỗn độn quá cứng. thiên địa là mở ra tới, ta cũng bị vỡ nát, cái kia hỗn đàn trực tiếp bỏ mình. ngươi nói, ta có oan hay không á, lưới dao nói ra. kim ô lục thái tử sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu đích thật là rất oan. đúng vậy a ta chính mình cũng không biết chính mình vỡ nát bao nhiêu mảnh. Đến bây giờ ta đều không có thể từng đi ra ngoài. Thời gian này qua được quá khó tiếp thu rồi. Trước đó có một cái gia hỏa thần hồn. Thật vất vả tiến đến. Bất quá tại trên người của nàng xác thực cái kia hỗn đàn ô huyết biến thành. Cái này quả thực là có nhục thân phận của ta lưới sao tiếp tục nói. Có điều. Ngươi nếu là cái kia hỗn đàn ánh mắt biến thành. Còn tốt. Ngươi tới nơi này là muốn tái tạo thân thể sao trọng sinh phục sinh lưới giao tựa hồ gặp được kim ô lục thái tử trạng thái. Hỏi. Kim ô lục thái tử nhẹ gật đầu. Ta liền thích ngươi lời này ít. Bằng không. Hai ta thương lượng một chút. Ta giúp ngươi phục sinh. Ngươi mang theo ta nói bên ngoài nhìn xem thế nào kim ô lục thái tử mắt trợn trừng. Chỉ đơn giản như vậy thế nhưng là còn không có đợi đến kim ô lục thái tử gật đầu. Đao kia mảnh nói thẳng Đã ngươi đồng ý Vậy thì tốt Ta hiện tại liền giúp ngươi phục sinh lưới dao lắc một cái Vô tận hỗn độn chi khí tràn vào đến kim ô lục thái tử trong thần hồn oanh một tiếng vang thật lớn kim ô lục thái tử hoàn chỉnh đứng tại lưới dao trước mặt Ha <cười> ha Không sai thân thể Yên tâm đi Ngươi bây giờ thân thể không tại thiên địa bên trong Nhảy ra ngũ hành ở ngoài lưới dao tựa hồ rất hài lòng tác phẩm của mình Tốt chúng ta ra ngoài trước hết xếp điểm sinh linh đi Kim ô lục thái tử Đúng rồi Ta không thể lâu dài ở bên ngoài ở lại Về sau ngươi liền cõng cái hổ lô này đi Thứ này không thể thả tiến trong không gian Có điều cách này hổ lô nghe kỹ nhìn Kim ô lục thái tử nhìn xem chính mình sau khi sống lại bộ dáng Vậy mà biến thành cùng chính mình thúc thúc một dạng hình thái. Hai chân. Hai tay. Tựa hồ. Cũng rất tốt. Kim ô lục thái tử lộ ra hài lòng thần sắc. Bỗng nhiên. Ở trên người hắn. Xuất hiện một thân áo bào màu đỏ. Đây là ta đưa ngươi bản nguyên chi lực sèn tạo nên áo bào. Kim ô lục thái tử cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa. Hắn hiện tại. Tựa hồ đã đã mất đi kim ô năng lực ngược lại triệt để chuyển biến làm một loại khác hình thái hỏa nội chi chân ly địa chi tinh tam mũi chi linh vô địch chí tôn thái tử gia bảy mươi chương sáu trăm tám mươi lăm ta gọi nữ hoa có thể nói hiện tại kim ô lục thái tử đã không phải là kim ô chi thân tại hỗn độn chi khí cải tạo dưới đã hoàn toàn biến thành một loại khác hình thái hỏa nội chi chân ly địa chi tinh tam mũi chi linh Đây chính là hắn mới hình thái. Nhìn xem trên người mình hồng bào áo khoác Sau đó, hướng về miệng hồ lô trực tiếp liền xông ra ngoài. Sưu ngọn lửa màu đỏ tại kim ô lục thái tử trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Bên ngoài, thái nhất nhìn thấy hồng bì hồ lô dị động. Đông Hoàng Trung lập tức xuất hiện ở hồng bì hồ lô phía trên. Tùy thời có thể đem chấn áp. Ngọn lửa màu đỏ từ miệng hồ lô bên trong đi ra. Lão lục đa tạ thúc thúc tái tạo chi ăn chờ một đoàn hỏa diễm tiêu tán hiện lộ ra kim ô lục thái tử bóng người. Lão lục đông đảo kim ô nhìn thấy kim ô lục thái tử ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ Thái nhất nhìn xem lão lục. Lo lắng hỏi. Thuận lợi sao kim ô lục thái tử nhẹ gật đầu. Rất thuận lợi. Bất quá. Cách này hồng bì hổ hồ lô. Có thể hay không tặng cho chất nhi thái nhất trong nháy mắt nở nụ cười. Nhẹ gật đầu Nói ra Tốt Đã ngươi muốn Vậy ngươi liền cầm lấy đi chỉ thấy kim ô lục thái tử chạm đến cái kia hồng bì hồ lô trong nháy mắt Cái kia hồng bì hồ lô vậy mà phút chốc biến lớn Sau đó nhẹ nhàng rơi vào kim ô lục thái tử sau lưng Thái nhất gặp này nghi ngờ hỏi Tại sao muốn có nó không thể thả nhập không gian sao kim ô lục thái tử nói ra Cái này hổ lô không cách nào để vào trong không gian Chỉ có thể có Hậu thổ gặp này Ánh mắt lộ ra một tia vẻ hâm mộ Hoàn toàn chính xác Cái này hồng bì hổ lô là một kiện hiếm thấy trí bảo Nàng thậm chí phỏng đoán Thứ này Thậm chí có thể sánh ngang tiên thiên trí bảo Nhưng là bây giờ đã là của người khác Thật là khó chịu Thái nhất nhìn xem kim ô lục thái tử Ánh mắt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. Bất kể là ai ra tay. Chấm nhất định sẽ đem hắn tìm ra còn có. Nói tới chỗ này. Thái nhất ngữ khí chậm dần. Nói ra. Các ngươi phổ đế đặt tên. Đích thật là không được tốt lắm. Mà lại. Lão lục ngươi bây giờ đã không có Kim ô chi thân. Cũng không thể một mực gọi ngươi lão lục. À Kim ô lục thái tử lập tức nói ra. Mời thúc thúc ban tên cho đối với thái nhất cho hắn đặt tên Kim ô lục thái tử không có chút nào khó chịu Bọn họ cùng thái nhất vốn chính là huyết mạch tương liên Hiện tại Thái nhất càng là bị hắn như thế cơ duyên Vô luận từ chỗ nào phương diện nói thái nhất đều có tư cách cho hắn đặt tên Thái nhất nghĩ nghĩ Nói ra ngươi xếp hàng lão lục trình tử không thể loạn Đã ngươi đã đạt được tân sinh Ngươi lại là thiên đình thái tử Chấm hy vọng ngươi làm chấn áp hết thảy thiên đình chi địch chấn áp lúc trước đối với các ngươi đồng thủ hung thủ chấm ban tên cho Lục áp lục đát là 6 Tượng trưng cho ngươi xếp hạng Lục áp lục áp nghe được về sau Ánh mắt lộ ra vẻ đại hỷ Lập tức hướng về thái nhất thi lễ một cái Nói Tả thúc thúc ban tên cho tiểu chất nhi về sau liền gọi lục áp thiên đình lăng tiêu bảo điện Tại thiên đế ghế dựa bên cạnh, đồng dạng thiết lập lấy một chương kim tỏa, nơi này chính là Đông Hoàng Thái Nhất chỗ ngồi. Đông Hoàng Thái Nhất ngồi tại kim tỏa phía trên, nhìn xem trong điện thiên đình đại thần. Đại ca hắn đi nơi nào, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao Thái Nhất mở miệng nói. Nghe được Thái Nhất hỏi thăm. Huyền tướng lập tức đứng ra. Nói ra. "Bệ hạ. Thiên đế tựa hồ là đi bất chu sơn bất chu sơn. Khoảng cách thiên đình không tính xa, nhưng là cũng không tính gần. Bất Chu Sơn chung quanh, chảy rộng đều là thập nhị tổ vu bộ lạc. Đại ca đi bất Chu Sơn làm gì thái nhất khẽ nhíu mày. Bất Chu Sơn, cây cột trống trời, phía trên đỉnh thương không trời. Hạ chi đại địa, là bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm. Sống lưng biến thành, vì chính là trèo trống thiên địa không cho thiên địa khép lại, tại không chu sơn trung quanh, thì là vĩnh viễn hòa hợp mười hai bên trong khác biệt nguyên tố. Nếu là không có đại la kim tiên thực lực chạm đến những nguyên tố này, chỉ có một con đường chết. Cho nên, bất chu sơn trung quanh có rất ít những sinh linh khác ẩn hiện. Dần dần, bất chu sơn liền thành tổ vu đại biểu. Nói lên bất chu sơn cái kia chính là nói tổ vu. Lúc này, Bất Chu Sơn phía dưới, một con sông lớn bên cạnh. Làm sao có thể a ca ca hắn đều coi là tốt? Vì cái gì cũng là không thể thành thành hình a nữ tử cực kỳ bi thương. Nhìn xem trước mặt sinh linh, giống to, mà nữ tử này, nửa người trên cùng đông hoàng rất giống, bất quá, nửa người dưới thì là đuôi rắn. Ở trước mặt nàng là một cái cùng hầu tộc tương tự, nhưng lại không hoàn toàn là hầu tộc sinh linh. Vì cái gì ca ca vì diễn toán thiên địa Vì tạo ra cách này sinh linh Đã bỏ mình Ca ca là không thể nào tính toán sai thiên địa khí vận Yêu tục đã gần như Trần tiếp theo khí vận Tuyệt đối là tại mới sinh linh trên thân nữ tử trong mắt Lộ ra một vệt vẻ kiên định Tuyệt đối Tuyệt đối có thể thành công bỗng nhiên Trên bầu trời Một đảo cầu vồng mà qua rơi vào nữ tử cách đó không xa trên đỉnh núi mà khi nữ tử nhìn thấy đạo thân ảnh kia về sau trong mắt bỗng nhiên lộ ra ánh sáng nữ tử so sánh một chút đạo thân ảnh kia lại nhìn nhìn nửa người trên của mình tựa hồ có cái gì linh quang nhất thiểm trong tay không có ngừng vô số thiên tài địa bảo tại tay của cô gái bên trong hóa tan thời gian dần trôi qua tạo thành một bóng người ngươi đang làm cái gì a đạo thân ảnh kia xuất hiện ở nữ tử trước mặt, hỏi Người này chính là tử thiên đình bên trong tới đông hoàng thái nhất Nữ tử nhìn xem vô số thiên tài địa bảo dung luyện về sau Vậy mà trực tiếp hóa thành một vũng nước Ánh mắt lộ ra thất vọng Nhìn đến đông hoàng thái nhất Nói ra Ca ca ta rõ ràng diễn tính ra Vì cái gì không thể thành công a rõ ràng ta dùng đều là tốt nhất tài liệu nữ tử nhìn xem đông hoàng thái nhất. Tựa hồ muốn từ đông hoàng thái nhất nơi này đạt được hy vọng. Vậy ngươi muốn luyện cái gì đông hoàng thái nhất còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sinh linh như vậy tại trên người của nàng đông hoàng thái nhất rõ ràng cảm thấy khí số. Rất lớn khí số. Thậm chí muốn đuổi siêu toàn bộ yêu tục một cái sinh linh trên người khí số. Lại có thể bắt kịp một cái to lớn yêu tục đây là khái niệm gì liền xem như bàn cổ thân nữ nhi. Đều khó có khả năng có đãi ngộ như vậy ca ca diễn tính ra. Nói yêu tục khí số sắp chấm dứt. Trần tiếp theo khí số. Tất nhiên là tại nhân tục. Thế nhưng là. Giữa thiên địa căn bản không có nhân tục. Cho nên ca ca hắn muốn tạo ra nhân tục. Nhưng là ngươi xem một chút. Cái này căn bản không phải nhân tộc A nữ tử chỉ cái kia nằm dưới đất loại khỉ. Làm đông hoàng thái nhất nghe được nhân tộc thời điểm tại trong đầu của hắn, vậy mà xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc. Giống như chính mình cùng cái này nhân tộc có một loại nào đó liên hệ một dạng. Có lẽ, nhân tộc không cần phải cường đại như vậy đi đông hoàng thái nhất thở dài một tiếng. Nhưng nếu thật là trận tiếp theo khí số tại kia là cái gì nhân tộc? hiện tại giữa thiên địa còn có thể lại dung hạ được chủng tộc mạnh mẽ sao càng là cường đại sinh ra càng khó hiện tại thế giới hành tẩu mấy vạn dặm đều chưa chắc có thể đụng tới một cái sinh linh thế giới quá lớn mà sinh linh quá ít đương nhiên không phải sinh linh thật ít mà chính là so ra mà nói thật sao ánh mắt của cô gái sáng lên tiện tay từ trong nước sông móc ra một nắm bùn Nhìn xem đông hoàng thái nhất bộ dáng, Lại dựa theo chính mình nửa người trên bộ dáng, Bắt đầu bóp lấy. Chỉ chút lát sau. Tại đông hoàng thái nhất trong mắt. Tay của cô gái kia trên lòng bàn tay. Xuất hiện hai cái tượng đất. Một cái cùng đông hoàng thái nhất rất sống. Một cái khác thì là cùng nữ tử kia rất sống. Bất quá, hai cái này tượng đất cùng trên thế giới toàn bộ sinh linh khác biệt ngươi nhìn dạng này chính là không phải nhân tộc nhích lên một nại hai chân hành tẩu thế gian, đích thật là hiện tại thế giới không có sinh linh, chỉ sợ đây chính là trong miệng ngươi nhân tộc. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, đúng rồi, chấm còn không có hỏi tên của ngươi đây, ngươi tên là gì? Thái Nhất nhìn xem nữ tử, hỏi, nữ tử vừa cười vừa nói ta gọi nữ hoa vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chương sáu trăm tám mươi sáu luật trời nhân tộc sinh ra ta gọi nữ hoa nữ tử nhìn trong tay mình xuất hiện hai cái nhỏ tượng đất cao hứng nói lúc trước ca ca ta liền đã thôi diễn đi ra đời tiếp theo thiên địa khí đếm tất nhiên đang tái sinh chủng tộc phía trên thế nhưng là đi qua hắn thôi diễn hiện tại giữa thiên địa Tiếp qua một trăm ngàn năm cũng không có khả năng sinh ra chủng tộc mới. Nữ hoa nói ra. Cho nên, ta cùng ca ca linh cơ nhất động, liền muốn muốn sáng tạo ra một cái chủng tộc mới. Nhưng, ca ca ta tại sáng tạo ra đến cái thứ nhất thời điểm. Vì có thể giao phó mới chủng tộc sinh mệnh, lại không có kiên trì nổi. Nữ hoa nhìn cách đó không xa nằm một cái giống như khỉ không phải khỉ, giống như vườn không phải vườn đồ vật. Đã xuất hiện. Đó chính là khí số chỗ ứng. Chấm xúc nó một cách đi đông hoàng thái nhất nhìn đến cái kia mới sinh linh về sau. Đông hoàng trung xuất hiện. Từ đông hoàng trung bên trong. Một vệ thần quang. Vọt thẳng vào đến cái kia mới sinh linh thể nội oanh nhất thời chỉ thấy cái kia sinh linh toàn thân kim quang tựa hồ thành một cái chồi mầm như thế chỉ cần có thể tìm tới một cái thích hợp vật chứa chắc hẳn liền có thể thai nghén đi ra rồi hả thái nhất vừa cười vừa nói đem đông hoàng trung thu vào hỗn độn trung ngươi là đông hoàng thái nhất nữ hoa thì là khiếp sợ nhìn xem thái nhất thái nhất nhẹ gật đầu nói ra ngươi biết chấm nữ hoa cười ha hả nói Chấp trường hỗn đồn chung, giữa thiên địa, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài. Chỉ sợ lại cũng không có người nào khác đi Thái Nhất nhẹ gật đầu, không tại nhiều nói còn lại. Nữ hoa nhìn xem trong tay tượng đất, nói ra, chỉ cần cho bọn hắn quán thâu tinh khí thần về sau. Chắc hẳn bọn họ liền có thể nắm giữ sinh linh. Thái Nhất nhìn xem nữ hoa ánh mắt sáng rực ráng vẻ, lại là lắc đầu nói ra. Ngươi thực lực của ta đều là tại Đại La Kim Tiên Một khi cho bọn hắn quán thâu tinh khí thần Chỉ sợ kết quả sẽ không bằng như ngươi nghĩ Bọn họ còn kém một ít gì đó áp chế Nữ hoa lấy lại tinh thần Bừng tỉnh đại ngộ Nói ra Cũng thế Dùng chúng ta tinh khí thần tưới tiêu Bọn họ một khi thức tỉnh Căn bản không có bình thường tính Thế nhưng là Cứ như vậy Như thế nào để bọn hắn nắm giữ bình thường tính quá cường đại Thiên địa không dung nhưng là muốn nhỏ yếu một chút Lại lại không biết như thế nào đi làm Đông Hoàng Thái Nhất suy nghĩ một chút Nói ra Có lẽ chấm có biện pháp nữ hoa nghe được Đông Hoàng Thái Nhất Ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi Đông Hoàng có biện pháp nào bình thường tính cũng chưa chắc bọn họ nhất định phải vì bình thường tính Thiên địa không dung chính là tiên thiên cường hãn trùng tộc. Chỉ cần ngăn chặn tiên thiên chi lực. Liền xem như ngày mốt đánh vỡ gông xiềng. Trưởng thành là cường tộc. Đây cũng là tại thiên địa vận chuyển bên trong. Dựa theo ngươi nói. Ca ca của ngươi diễn toán bất quá là giữa thiên địa không cho phép xuất hiện sinh linh mạnh mẽ. Thế nhưng là không có nói. Ngày mốt trưởng thành cũng coi như à, chỉ cần là vừa mới xuất sinh. Nắm giữ yếu ớt lực lượng chủng tộc là được rồi Về phần ngày mốt trưởng thành Đó cũng là phù hợp thiên địa Nữ hoa lại thở dài nói ra Thế nhưng là Nói như vậy cũng được Nhưng như thế nào mới có thể ngăn chặn Để bọn hắn đàn sinh thời điểm không phải cường đại như vậy Đông Hoàng Thái nhất cười ha hà nói Thiên đình Có ngày đầu chói buộc Quản chế thiên hạ yêu tộc Chấm nếu là theo trời đầu bên trong rút ra. Dùng luật trời áp chế. Đủ để nói xong. Chỉ thấy đông hoàng thái nhất từ trong hư không co lại. Lít nha líp nhít văn tử tử trong hư không bay ra. Luật trời là dùng để ý tới chế yêu tục. Quá mức cường đại. Không thích hợp dùng tại mới sinh linh trên thân. Chỉ cần đem phía trên lực lượng toàn bộ loại bỏ rơi. Còn lại một tia lực lượng đủ để dùng để áp chế. Đông Hoàng Thái Nhất lòng bàn tay xuất hiện Kim Ô Thần Hỏa, đem những cái kia văn tự dùng Thái Dương Thần Hỏa nung khô lấy. Thật sao nữ hoa nhìn xem cái kia Thái Dương Chân Hỏa bên trong văn tự từ từ biến hóa, sau cùng tại Đông Hoàng Thái Nhất trên tay tạo thành một cái roi dài. Hát <cười> ha, không nghĩ tới vậy mà trở thành roi dài bộ dáng vừa vặn. Về sau ngươi thì kêu luật trời đi Đông Hoàng Thái Nhất vung bỗng nhúc nhích luật trời. Oanh ấm chung quanh hư không tại ngày này đầu phía dưới lại bị rút từng mảnh chấn vỡ. Đông Hoàng Thái Nhất đem luật trời thu vào. Dùng luật trời điểm một cái nữ hoa trong tay hai cái tượng đất. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất phun ra một cái kim sắc khí tức. Tiến vào cái kia cùng Đông Hoàng Thái Nhất có chút giống nhau tượng đất bên trong. Mà một cái khác. Nữ hoa đồng giảng như đông hoàng thái nhất một giảng Một hơi chuyển vẫn đến một cách khác tượng đất thể nổi Ông nữ hoa liền vội vàng đem tay để dưới đất Một trận gió mát phất phơ thổi, dường như thổi ra vạn vật Vừa mới rơi trên mặt đất tượng đất bỗng nhiên bị gió thổi qua Lập tức hiện lộ ra sinh khí Chít chít hoa hoa hoa hoa chít chít hai người tân sinh sinh linh Vây quanh đông hoàng thái nhất cùng nữ hoa nhảy dừng lên Tựa hồ tại cảm tả hai người ban ơn. Đông hoàng thái nhất trong mắt. Thì là lộ ra một tia hoàng sợ không có sai. Chính là hoàng sợ nữ hoa ca ca đã có thể tính được ra giữa thiên địa muốn sinh ra mấy sinh linh. Mà lại. Cái này mấy sinh linh vẫn là giúp mình tạo nên. Nhưng đừng quên còn có mặt khác một câu đây. Khí số tại mấy sinh linh trên thân nói cách khác. Yêu tộc khí số. Đã nhanh muốn đi đến cuối con đường sao Đông Hoàng Thái nhất có chút nghi hoặc. Thiên đình hiện tại là vạn yêu quy thuận. Một mảnh vui vẻ phồn vinh hình Thái. Cái này khí số làm sao có thể sắp chấm dứt đâu vẫn là tìm được trước đại ca đi Đông Hoàng Thái nhất đem trong tay luật trời. Giao cho nữ hoa. Nói ra. ngươi từng cách từng cách nắm. Cũng không biết khi nào mới có thể tạo ra khắp nơi trên đất chạy người. Ngươi có thể trực tiếp dùng luật trời Tại bùn đất trong hầm trực tiếp vẩy xuống ở trên mặt đất Dạng này so ngươi nguyên một đám nắm Nhanh hơn Nữ hoa nhìn xem đông hoàng thái nhất Nhìn xem trong tay hắn luật trời Hỏi Cách này ngươi nguyện ý đưa cho ta thái nhất đem luật trời đặt ở nữ hoa trong tay Nói ra Chấm còn muốn có chuyện phải giải quyết Không thể chậm trễ quá lâu Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành một đảo kim sắc cầu vồng, biến mất không thấy gì nữa. Nữ hoa trong tay nắm luật trời, nhìn xem thật dài dòng sông trực tiếp một cách tung người đi tới dòng sông trên không. Uống nữ hoa huy động luật trời trực tiếp đem luật trời trên thân, khỏa đầy nước bùn. Xoát luật trời múa. Nhất thời. Đầy trời nước bùn vẩy rơi trên mặt đất. Bất quá tại những cái kia nước bùn vẩy xuống trên đại địa về sau rối rít đều biến thành người đa tạ nữ hoa nhìn xem đông hoàng thái nhất rời đi phương hướng nhẹ nhàng nói không chỉ là bởi vì luật trời mà chính là bởi vì luật trời phía trên tinh khí thần đó là đông hoàng thái nhất lưu lại không có đông hoàng thái nhất tinh khí thần chính nàng chỉ có thể đem giống cái giao phó sinh mệnh hùng tính thì là bất lực Nhưng là bây giờ Một ngày đầu xuống dưới Một nửa giống cái Một nửa hùng tính thiên ngoại thiên Tử tiêu cung ma y lão giả an tính ngồi tại trên bồ đoàn Tại một đoạn thời khắc thời điểm Bỗng nhiên mở hai mắt ra Một đôi rất bình thản hai mắt Nhưng lại là bao hàm hỗn độn Giữa thiên địa Xuất hiện mới sinh linh trùng tộc rồi nữ hoa a nữ hoa Không nghĩ tới Ngươi lại có thể thật làm đến Lão giả nói một tiếng Biến mất không thấy gì nữa Tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng Bất Chu Sơn Đình Lúc này cuồng phong hừng hực Ha <cái> ha Cái này Hẳn là sẽ không lại ra ngoài ý muốn A một vị mặt lấy đảo đồng quần áo nam tử Tiếng cười truyền khắp toàn bộ Bất Chu Sơn Đình Cho vui Muốn bắt đầu A yêu tục Vu tục lần này xem các ngươi giải quyết như thế nào người kia hóa thành thanh phong biến mất không thấy gì nữa vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chương sáu trăm tám mươi bảy hảo thiên đồng tử tính kế tam thánh sơn phía trên thông thiên giáo chủ một mặt buồn bực ngồi tại vách đá hắn có thể không phiền muộn sao mình tại tam thánh sơn lên đều không có đi ra cửa kết quả ngươi nói cho bản tỏa nói vu yêu lưỡng tộc kém chút đánh lên Nguyên nhân vậy mà là bởi vì chính mình kiếm khí đùa giỡn a liền xem như ta muốn hai tộc đánh lên. Thế nhưng là ta tự mình đi làm xem thường ai đây tuy nhiên ta cũng không dám đi làm. Hai tộc khí số nhân quả. Thông thiên hắn cũng không có lòng tin gánh vác a nhưng cái này rất không hợp thói thường được không hết lần này tới lần khác còn liền là bởi vì chính mình kiếm khí ngươi nói cái này có kỳ quái hay không giữa thiên địa. Trừ mình ra. Có vẻ như không có những người khác sẽ kiếm khí của mình à, cách này thì cũng thôi đi. Tới một cách đông hoàng thái nhất. Nhìn xem thật dễ nói chuyện. Mình nói không phải mình. Kết quả người ta trực tiếp liền tin. Thông thiên giáo chủ biểu thì. Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế dễ nói chuyện. Lúc đó thông thiên giáo chủ còn cảm thấy kỳ quái đâu. Như thế dễ nói chuyện đông hoàng thái nhất. Có thể chỉnh hợp thiên hạ yêu tục nhưng không có làm thông thiên giáo chủ nghĩ rõ ràng cái này khớp nối Người ta nói thẳng đánh một chầu đại la kim tiên chạy tới. Đối với thánh nhân nói. Đến. Đừng khách khí. Chúng ta đánh một chầu ai mà tin truyền đi ai cũng không tin thế nhưng là. Liền như thế chuyện kỳ quái. Đích xác phát sinh ở hắn trên người mình. Đánh liền đánh thôi. Kết quả người ta là chuẩn thánh. Còn đem chính mình chu tiên kiếm cướp đi cái này rất không hợp thói thường. Cái kia đông hoàng thái nhất lực lượng. Bản tỏa vì sao luôn cảm thấy có điểm gì là lạ thông thiên giáo chủ lúc này. Đang nhớ lại cùng đông hoàng thái nhất nhất chiến các loại. Không biết vì sao. Thông thiên giáo chủ luôn cảm thấy đông hoàng thái nhất lực lượng. Tựa hồ có chỗ nào không đúng sức lực giống như là. Trong đó một phần lực lượng. Không phải thiên địa này ở giữa. Kim ô thần thông Cái này không sai A đông hoàng thái nhất vốn là kim ô Long tục thần thông tựa hồ tại ba vạn năm trước Đông hoàng thái nhất từng chiếm được tổ long đồ vật Nói như vậy cũng không có bỏ qua Thế nhưng là Vì cái gì bản tỏa luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng A thông thiên giáo chủ cảm nhận được mê mang Cái này cảm thấy không phải đang vì mình kiếm cớ Nguyên nhân nằm ở chỗ đông hoàng thái nhất trên thân ngươi chính là đang kiếm cớ, không biết khi nào tại thông thiên giáo chủ bên cạnh thân một vị giống như lão giả ngồi ở bên cạnh. sư huynh, bất chu sơn, nguy nga nhập thiên vân chọc khí bốn mươi tám ngàn dặm, oanh tại không chu sơn một bên, một đoàn ngọn lửa màu vàng phúc chúc mà qua, hóa thành một cái kim ô, hót vang cầu thiên. Đế Tuấn, lưu lại đằng sau thì là theo sát lấy một vị trên thân mang theo chọc khí nam tử tại cái kia nam tử quanh thân đồng dạng là hỏa diễm đang thiêu đốt một phương khác thì là một cách toàn thân mang theo hồng thủy thao thiên nam tử trong lúc giơ tay nhấc chân dường như như là hồng thủy từ trên trời giáng xuống sức mạnh to lớn vô hạn trúc dung cộng công các ngươi đầu ấp hỏng các ngươi bộ lạc người căn bản không phải chấm dứt hỏa diễm kim ô hóa thành một cái kim bào nam tử đế tuấn đế tuấn làm sao giết người không dám thừa nhận đế sang xa bị thi bọn họ ngươi dám nói không phải ngươi giết cổng công xuất hiện tại cách đó không xa ở trên người hắn màu xanh lam hơi nước mờ mịt dường như chính hắn cũng là một vùng biển rộng hừ đế tuấn Đừng hòng trốn trúc dung đồng dạng xuất hiện. Hỏa diễm ngập trời. Giống như chấp trường thiên địa hỏa diễm thiên thần. Hai người hiện lên vây kín chi thế, đem đế tuấn vây đến bất chu sơn một bên. Đế tuấn trên người kim bào phồng lên kim ô thần hỏa dần dần bay lên chấm nói, không phải chấm giết Các ngươi nếu là lại đốt đốt bức bách. Đừng trách chấm. Thật đem bọn ngươi giết đế tuấn lúc này trong lòng im lặng rất chính mình bất quá là đi ngang qua vu tộc chi địa lại không nghĩ tới tại chính mình vừa mới rời đi vu tộc hai vị đại vu liền chết hơn nữa còn là hai cái bộ lạc thủ lĩnh ta đi trực tiếp bị trúc dung cùng cổng công đuổi theo cái này đều đuổi bao xa a hừ đế tuấn nói lời tạm biệt nói quá chậm thật cho là chúng ta sợ ngươi trúc dung cười lạnh nhìn xem đế tuấn oanh trúc rung trên thân nhất thời hiện ra tới một đảo hỏa trụ bay thẳng trời cao cộng công gặp này không chút nào rơi ở trên người hắn màu xanh lam gợn nước dần dần hiện hiện phảng phất là một vùng biển đồng dạng nhấc lên ngập trời sóng lớn hướng về đế tuấn mưa như chút nước chảy nước dưới che khuất bầu trời một nửa là hỏa một nửa là thủy tại bên trong vùng trời này bị thủy hỏa bao trùm ở Đế Tuấn gặp này Sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi Về phần mình giết không có giết đế sang cùng xa bị thi Chính hắn có thể không biết sao bất quá là đi ngang qua về sau Hai người bọn họ chết làm sao lại quái đến trên đầu của mình Các ngươi đừng khinh người quá đáng Đế Tuấn gầm nhẹ một tiếng Kim ô đề minh Đồng dạng là nổ tung mà lên Hướng về trúc dung cùng cổng công mà đến oanh tam phương thần thông oanh ở cùng nhau, nổ tung đi ra vô tận phong bảo. trong trước mắt ba người chung quanh hư không, toàn bộ vỡ vụn ra, vô số không gian loạn lưu tại ba người chung quanh tùy ý cắt đứt lấy. đương nhiên lấy ba người bọn họ bây giờ tu vi, những thứ này không gian loạn lưu còn không cách nào đối bọn hắn tạo thành thương tổn đế tuấn. ngươi còn nói không phải ngươi trúc sung giận dữ. Nhìn xem đế tuấn quát Nếu như không phải là ngươi Ngươi vì sao phản kháng cổng công mang theo hải vực chi lực Nhìn xem đế tuấn Đế tuấn Các ngươi đánh ta Ta còn không thể phản kháng đúng không chấm nói qua Không phải chấm xếp Nếu là chấm xếp Chấm tự nhiên sẽ thừa nhận đế tuấn sắc mặt tái xanh Nhìn xem trúc sung cùng cổng công Đặc biệt đầu óc đều bị hư a Trúc sung bỗng nhiên cười một tiếng Đế tuấn Ngươi đừng không thừa nhận Có người tận mắt nhìn đến ngươi ra tay Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giả bộ nữa Đế Tuấn lạnh lùng nói Có người nhìn đến chấm ra tay là ai nhường hắn đi ra Đối chất nhau tổng công hướng về trong hư không đánh một cái tín hiệu Sát ý đã che đẩy ánh mắt của hắn Nhìn xem Đế Tuấn Thản nhiên nói Đừng nóng vội Một hồi đến Hôm nay Ai cũng không thể nào cứu được ngươi ông mấy hơi thở về sau. Trong hư không. Một bóng người thời gian dần trôi qua rõ ràng bắt đầu. Ba vị đảo hứa mặt lấy đồng tử áo bào Hảo Thiên, xuất hiện ở ba người trước mặt. Hảo Thiên đồng tử. Ngươi nói một chút đi trúc dung nhìn chằm chằm đế Tuấn. Sợ sơ ý một chút. Nhưng đế Tuấn chạy trốn giống như. Đế Tuấn nhìn thấy Hảo Thiên trong ánh mắt mang theo vẻ ngờ vực. Hảo thiên đồng tử, mọi người tự nhiên biết hắn là đến từ chỗ nào. Thiên ngoại thiên, tử tiêu cung, hồng quân bên cạnh đồng tử. Đồng dạng, hồng quân không tham dự giữa thiên địa tranh đấu. Như vậy, hảo thiên, đủ để có đại biểu tính, thậm chí là định tính dù sao. Người ta không tham dự giữa thiên địa sự tình à, các ngươi ai chết ai sống. Cùng người ta không có bao nhiêu quan hệ à chỉ thấy hảo thiên đồng tử trên mặt Mang theo một bộ nụ cười ấm áp Nhìn xem đế tuấn Chậm rãi nói ra Đế tuấn thiên đế Ta tận mắt nhìn thấy Ngày đó chính là ngươi tự tay giết đế sang cùng xa bị thi hai vị đại vua Bây giờ tựa hồ đế tuấn thiên đế không định thừa nhận à hảo thiên đồng tử ôn hòa nói Đế tuấn nghe được hảo thiên đồng tử Sắc mặt đột nhiên biến đổi ngươi tại nói hưu nói vượng đế tuấn lúc này Nhìn xem hảo thiên đồng tử Trong mắt mang theo lửa dần hảo thiên đồng tử Đế tuấn trong nháy mắt toàn bộ suy nghĩ minh bạch Cẩu thí thiên ngoại thiên không nhúc tay vào giữa thiên địa sự tình Nếu như là thật như thế Cái kia hảo thiên đồng tử liền không nên xuất hiện hồng quân Tính kế chấm vô địch trí tôn thái tử ra 70 chương 688 đế tuấn thể nổi thông thiên kiếm ý bất chu sơn. Đế tuấn lửa giận nổi lên. Đến bây giờ. Hắn nếu là lại không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy hắn liền trắng làm cái này thiên đế. Nhìn xem hảo thiên đồng tử một mực chắc chắn là mình làm. Đế tuấn nhìn xem hảo thiên đồng tử áng mắt. hận không thể trực tiếp xé hắn. Hồng quân coi là thật muốn nhúc tay giữa thiên địa sự tình sao đế tuấn trong mắt phun lửa, nhìn chằm chằm hảo thiên đồng tử. Mà hảo thiên đồng tử hướng về phía đế tuấn tà mị cười một tiếng. Lâng lâng nói. Đạo tổ thân cư thiên ngoại thiên. Đã sớm không hỏi qua giữa thiên địa sự tình. Trong thiên địa tất cả sinh linh. Từ có hắn vận chuyển pháp tắc. Thiên đế. Yêu tộc khí số hoàn toàn chính xác cường thịnh. Thế nhưng là, đừng quên, thịnh cực mà suy a sau đó, Hảo Thiên Đồng Tử nhìn xem Trúc Dung cùng Cổng Công hai người. Thản nhiên nói, về phần làm thế nào, là các ngươi là sự tình, không liên quan gì đến ta. Cáo tử nói xong, Hảo Thiên Đồng Tử hóa thành thanh phong, khoan thai rời đi. Trúc Dung cùng Cổng Công thì là tức giận nhìn xem đế tuấn. xâm nhiên nói, đế tuấn hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói đế sang xa bỉ thi đây đều là vu tộc nhóm đầu tiên sinh linh cùng bọn hắn quan hệ trực tiếp có thể nói là trí thân thủ túc lúc này thập nhị tổ vu còn sót lại chỉ có mười cái đế thuấn chịu chết đi trúc dung dẫn đầu mà ra trong tay khống lấy đầy trời hỏa diễm dường như đốt thiên nấu biển đồng dạng. hung uy hiền hách Hướng về đế tuấn mà đến. Đế tuấn cười nhạo một tiếng. Bây giờ giải thích thế nào đi nữa. Trúc Dung cùng cổng công căn bản không tin tưởng chính mình. Nhìn thấy Trúc Dung tiến đến. Đế tuấn trên thân. Bàng bạc khí tức đột nhiên phát ra. Tại chấm trước mặt đùa lửa ai cho ngươi bản sự đế tuấn vốn là giữa thiên địa hai cái kim ô một trong. Từ mặt trời bên trong sinh ra. Thiên hạ hỏa diễm vô luận tại làm sao cường hãn thế nhưng là làm những ngọn lửa này gặp phải thái dương chân hỏa thời điểm đều phải quỳ thái dương chân hỏa còn có một cái tên cái kia chính là kim ô thần hỏa kim ô vốn là tại thái dương chân hỏa thai nghén bên trong đàn sinh đế tuấn đối với hỏa diễm nhưng không có nửa điểm tâm mang sợ hãi oanh tại đế tuấn trên thân một tiếng vang thật lớn Kim sắc thần quang ấm vang sông thẳng lên trời. Trên bầu trời. Cửu tiêu phía trên. Giờ phút này. Dường như bị đế tuấn trên người thần quang bao phủ. Lệ kim sắc thần quang bên trong. Một cái to lớn kim ô từ đó trực tiếp bay ra. Cách kia kim ô trên thần. Mang theo vô cùng vô tận hỏa diễm. Hướng về trúc dung mà đến. Hừng hực tại phiến thiên địa này bên trong. Hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Có thể so với tiếng sấm. Trúc Dung tuy nhiên có thể trường khống vạn hỏa. Nhưng vậy cũng là giữa thiên địa đàn sinh hỏa diễm. Thái dương chân hỏa. Nguồn gốc từ tại mặt trời oanh bị kim ô đánh trúng. Trúc Dung thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. ầm ầm nổ thật to âm thanh. Tại Trúc Dung bên tai vang lên. Cộng công gặp này. Thân thể đột nhiên biến lớn lên. Phảng phất muốn giữ thiên tề đồng dạng. Như sơn nhạc thân thể cổng công một bàn tay hướng về đế tuấn vỗ xuống. Oanh chỉ thấy đế tuấn thân thể. Tại cổng công một cái bàn tay phía dưới. Vậy mà chậm rãi tiêu tán. Gặp này. Cổng công ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Lập tức. Cổng công vội vàng la lớn chúc dung cẩn thận nhưng. Tại cổng công hô lúc đi ra đã chậm. Tại Trúc Dung phía trên Kim Ô bỗng nhiên biến thành Đế Tuấn. Đế Tuấn đối với Trúc Dung hung hăng nhất trưởng vỗ xuống. Oanh như là sao văng đụng đại địa đồng dạng. Trúc Dung thân thể trực tiếp bị khảm nạm đến đại địa sâu trong lòng đất. Không thấy hắn ảnh. Đế Tuấn cộng công gặp này gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó tại Đế Tuấn bên tay ảo, ảo ảo ảo tiếng nước vang lên. Che trời biển màn oanh trên bầu trời. Sóng lớn lật lên Tựa hồ hủy thiên diệt địa đồng dạng sóng biển Hướng về đế tuấn che mà đến Đế tuấn gặp này Hai tay giơ lên trời Cuồn cuộn thái dương chân hỏa như là thiên ngoại mà đến Tạo thành một mảnh hỏa vực chi địa Cùng cái kia sóng biển đối kháng ở cùng nhau Âm âm cả hai chạm vào nhau Giống như là hai cái thiên thạch đụng vào nhau Phúc phúc hoa đế Tuấn cùng cổng công hai người đồng thời một ngụm máu lớn phun tới. Đế Tuấn gặp này khe hở. Trực tiếp xé mở hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Cổng công thì là nhìn thấy đế Tuấn biến mất. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trung quanh hư không toàn bộ vỡ vụn. Không gian loạn lưu không ngừng xé sách. Đế Tuấn. Lần sau gặp ngươi. Ta tất nhiên giết ngươi a oanh trúc sung từ trong lòng đất tán phát ra. Nhìn thấy đế tuấn biến mất không thấy gì nữa. Ngọn lửa trên người hướng về bốn phía không ngừng bay múa. Đế tuấn tá trúc sung cùng ngươi không chết không thôi bất chu sơn khác một bên. Thái nhất lông mày nhớn lên. Ở trước mặt của hắn. Từ không run lên. Đế tuấn toàn thân mang máu xuất hiện ở thái nhất trước mặt. Đại ca thái nhất nhìn thấy đế tuấn. Vội vàng nói: "Đế Tuấn nhìn thấy Thái Nhất, lập tức tiến lên đây." Nói ra, Thái Nhất tranh thủ thời gian hồi thiên đỉnh, vu tộc hai vị bộ lạc thủ lĩnh chết rồi. Thái Nhất lông mày một đám, trực tiếp đem Đế Tuấn cuốn lại, một bước bước vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, mây trên trời tầng bên trong, Hạo Thiên đồng tử nhìn xem Đế Tuấn lúc rời đi tình huống, Chập chập lấy miệng, có chút hâm mộ nói ra, cách này hà đồ lạc thư quả nhiên thần kỳ, lại có thể đem đế tuấn thuấn gian truyền tống rời đi. Nói xong, hảo thiên đồng tử dối ra lưng mỏi, lộ ra một vệt nổ cười ý vì thâm trường. Không biết tiếp đó, thiên đình sẽ xử lý như thế nào đâu kim ô thần hỏa a ha ha hảo thiên đồng tử cùng bên cạnh mây trắng cùng nhau tiêu tán tiên đỉnh đế tuấn trên thân khí huyết bành trướng thậm chí tại đế tuấn làm ra hiện thân thể của hắn vậy mà xuất hiện dạng nước tình huống đây là có chuyện gì a khi hòa lo lắng nhìn xem đế tuấn mà đế tuấn lúc này đã biết được con của mình lại bị vu tộc nghề giết chín cái tuy nhiên lục áp đã trọng sinh thế nhưng là còn lại tám cái kim ô. đã không có đủ trọng sinh năng lực Cái này một dưới sự phấn nộ, đế tuấn trên thân, hơn phân nửa đều xuất hiện vết nứt. Đại ca, trước không nên tức giận thái nhất ở một bên nói ra. Cái kia vu tộc nghệ đã chết, cũng coi là vì chất nhi nhóm báo thù Thế nhưng là, tránh thức xếp chết chất nhi cũng không phải là cái kia vu tộc nghệ, mà chính là thông thiên kiếm ý. Ta đã đi đi tìm thông thiên, nhưng cái kia thông thiên căn bản không biết có chuyện này. Thái nhất nhìn xem đế tuấn trạng thái, nói ra. Nếu không phải thái nhất ngươi kịp thời xuất quan. Cách này thiên đình đoán chừng đã sụp đổ. A đế tuấn khóe miệng thời gian dần trôi qua chảy ra dòng máu màu vàng ấm. Đại ca. Trên người của ngươi làm sao có thể có thông thiên kiếm ý lúc này. Tại đế tuấn thân thể nơi nước ra. Vậy mà xuất hiện một luồng màu trắng kiếm ý. Thái nhất vội vàng lấy ra chu tiên kiếm mà những cái kia kiếm ý tại gặp phải Chu Tiên Kiếm về sau, vậy mà sống bắt đầu chuyển động, từng sợi thông Thiên Kiếm ý hướng về Chu Tiên Kiếm vọt tới, từng sợi kiếm ý từ Đế Tuấn trong thân thể đi ra, không thua gì đem Đế Tuấn ngàn đao đầm thây Đế Tuấn cắn răng, gào thét, đại ca, kiên trì một chút nữa Thái Nhất kịp thời đè lại Đế Tuấn, giống to một tiếng triệt để đem đế tuấn đè ép xuống. Thái nhất đế tuấn đột nhiên giữ chặt thái nhất tay, tư nghiệm nói ra: "Trong cơ thể của ta là tình huống như thế nào? Ta rất rõ ràng, những thứ này kiếm ý đã đem đại ca đạo cơ chém vỡ. Đại ca là không được." Nói xong, đế tuấn đem Hà Đồ Lạc thư đem ra, nói ra: "Mọi người đều biết ngươi hỗn độn chung chỉ có thể ngươi một người sử dụng." Thế nhưng là không có thiên đình khí vận. Chấm hà đồ lạc thư. Những người khác cũng không sử dụng được. Thái nhất. Hà đồ lạc thư sau này từ ngươi chấp trường. Tăng thêm hà lạc đại trận. Cùng ngươi chu thiên tinh đấu đại trận. Liền xem như thánh nhân tới đây. Ngươi cũng có thể bảo hộ thiên đình không mất đế tuấn nắm lấy thái nhất không thả. Nói ra. Thái nhất. Ngươi ta huyên để vốn là giữa thiên địa hai cái kim ô sau này còn có lão lục tiểu thập liền tử ngươi trông giữ đại ca đã không được vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chương sáu trăm tám mươi chín tạo linh thiên địa lập địa thành thánh đám mây phía trên hảo thiên đồng tử án mắt ngóng nhìn thiên đình tự nói nói hạt giống đã gieo xuống tiếp đó nhưng là nhìn các ngươi thiên địa ha ha dứt lời hảo thiên đồng tử hóa thành thanh phong hướng về thiên ngoại thiên bay đi thiên ngoại thiên tử tiêu cung đạo tổ vẫn như cũ là một thân áo gai phổ thông không thể phổ thông hơn nữa an tĩnh tại bộ đoàn bên trên ngồi đấy hảo thiên đạo tổ bỗng nhiên mở to mắt cửa hảo thiên đồng tử cung kính đi đến hồi bẩm đạo tổ hết thảy đều đã gần sắp xếp xong xuôi hảo thiên đồng tử bẩm báo nói đạo tổ nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu Tiên địa sắp phát sinh biến hóa tiên, người vượt phân biệt đại biểu cho tiên giới, nhân gian giới cùng địa phủ u minh. Đạo tổ nói ra. Đến lúc đó, thiên đình không thích hợp nữa yêu tộc thống lính. Thiên địa khí số, cũng sẽ không tải yêu tộc trên thân. Hảo thiên, yêu tộc thiên đình sụp đổ ngày. Chính là ngươi đạo thống thành lập thời điểm hảo thiên đồng tử nghe được đạo tổ. Trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn trong lời nói rõ ràng là nhường tương lai mình quản lý tam giới a không bao lâu. Hạo Thiên đồng tử vẻ mặt đau khổ nói ra: "Đạo tổ, ngài nhường tiểu đồng quản lý tam giới, thế nhưng là tiểu đồng trong tay." Cũng không cường giả a đạo tổ nhẹ nhàng vươn tay ra. Một cái huyền trục xuất hiện ở lơ lửng tại đạo tổ trên tay, hơi hơi nói ra: "Hạo Thiên, tương lai giúp ngươi quản lý tam giới người." đều ở trên đây. Hiện tại chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền có thể. Hảo thiên đồng tử nhìn xem đạo tổ trên tay cái kia huyền trục, phía trên tản ra một cỗ âm dương chi khí, dường như có thể đem thần hồn hút vào trong đó đồng dạng. Nhất thời, hảo thiên đồng tử thi lễ một cái. Đồng tử tuân lệnh thiên đình lăng tiêu bảo điện. Đế tuấn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ không có đến tiếp sau chi lực. Thái nhất, nghe kỹ. Nếu là đại ca thật không tới, nhớ kỹ, yêu tộc thiên đình, ngươi nhất định muốn xem trọng đế tuấn lôi kéo thái nhất tay. Trình trọng nói, thái nhất nhìn xem đế tuấn hư nhược bộ dáng mang trên mặt bi thương. Nói ra, đại ca, ngươi ta vốn là thái dương chi tinh, chỉ là kiếm ý. Không có khả năng hư hao đạo cơ của ngươi đến cùng là ai thái nhất lại không phải là không có được chứng kiến thông thiên giáo chủ kiếm ý. Căn bản là không có cách như thế hư hao kim căn cơ. Nhưng là bây giờ đế tuấn căn cơ cơ hồ hóa thành vụn vặt, lại không bù đắp khả năng. Như thế thương thí. Tăng thêm đế tuấn vẫn là thiên đình chi chủ. Khí vận hộ thể. Tuyệt không phải là một cách thông thiên giáo chủ kiếm ý có thể phá hư. Đừng nói là kiếm ý, liền xem như đế tuấn cùng thông thiên giáo chủ giao thủ, cũng không có khả năng hư hao đến trình độ như vậy. Thái nhất thậm chí tin tưởng, liền xem như đế tuấn không hoàn thủ, thông thiên giáo chủ cũng không dám như thế phá hư đế tuấn đạo cơ đế tuấn cũng không là một người. Mà chính là thiên đình khí phận gánh chịu người, động đế tuấn, thì tương đương với trôn xuống cách này thiên đình lớn như vậy nhân quả. Chỉ bằng một vị thánh nhân hắn còn gánh chịu không được dạng này nhân quả chi lực đế tuấn lắc đầu. Nói ra. Đại ca cũng không biết. Những thứ này kiếm ý là khi nào nhập thể. Chính như như lời ngươi nói một dạng. Thông thiên giáo chủ còn không có bản sự này. Đại ca tuy nhiên thực lực không có ngươi mạnh. Thế nhưng là. Cũng tại chuẩn thánh hàng ngũ. Xem ra. Đã có người bắt đầu đối với thiên địa đồng thủ. Bất quá Lần này lại không biết có bao nhiêu yêu tục phải bỏ mạng đế tuấn sao có thể không hiểu À hiện tại khí vận tải yêu tục Cường giả yêu tục liên tiếp sinh ra Chủng tộc khác đã sớm không quen nhìn Còn có thiên ngoại thiên đại ca Yên tấm Thái nhất sẽ không để cho thân ngươi chết Thái nhất quơ lấy đế tuấn trực tiếp hóa thành kim hồng Hướng về trên thái dương bay đi Bên cạnh, lục áp cùng thập thái tử mang theo bi thương, nhìn xem rời đi thái nhất cùng đế Tuấn. Mấu hậu, ngươi nói phụ đế hắn sẽ sẽ không xảy ra chuyện à thập thái tử nhỏ nhất, gần như sắp muốn khóc lên một dạng. Bên cạnh lục áp thì là sầm mặt lại. Lẩm bẩm. Bất kể là ai. Bản thái tử cũng phải làm cho hắn nếm thử phi đao tư vị nói xong. Lục áp sờ lên trên lưng mình. Hồng bị hổ lụt dường như tại cái kia hồng bì hổ hồ lô bên trong có vô tận sát ý vô tận tàn phá bừa bãi bất chu sơn vu tục ở chỗ đó hậu thổ nghe được tin tức về sau nhất thời giận dữ các ngươi nói đế giang xa bị thi bị đế tuấn giết đế tuấn đã là chuẩn thánh rồi trúc dung cộng công lập tức cúi đầu thập nhị tổ vu bên trong hậu bộ lạc làm chủ hậu thổ quản lý mười hai cái bộ lạc đương đương Cái kia đế tuấn đồng thủ sát đế sông cùng xa bị thi thời điểm. Hảo Thiên nhìn rõ ràng. Cho nên. Chúng ta căn bản cũng không có nói xấu bọn họ Trúc Dung mở miệng nói. Còn có nghệ sự tình. Đương đương. Đây tuyệt đối là yêu tục muốn nuốt mất chúng ta vô tục âm mưu. cộng công đồng giảng nói ra. Hậu thổ những mày áo bào vung lên. Đủ rồi hiện tại lục đạo luôn hồi đã hoàn thiện. Còn kém luôn hồi trì quy vị. Thế nhưng là ai biết. Tại cái kia luôn hồi bên cạnh vậy mà ra đời một mảnh u minh chi địa. Gọi là u minh huyết hải hậu thổ nói ra. Tại cái kia u minh huyết hải bên trong. Có một vị chuẩn thánh thiên địa trong đoạn thời gian này phát sinh biến số thật sự là nhiều lắm. Chúng ta vô tục không có hắn tinh lực của hắn đặt ở yêu tục trên thân. Hậu thổ nói ra. Một khi luôn hồi triệt để hoàn thiện. Lần tiếp theo thiên địa khí đếm. Nói không chừng chính là tại ta vu tộc trên thân. Lúc này, ai cũng không thể đi ra bất chu sơn hậu thổ trực tiếp hạ lệnh chúc dung cùng cổng công bọn họ nghe được lần tiếp theo thiên địa khí đếm sợ rằng sẽ là tại bọn họ vu tộc trên thân. Ánh mắt lộ ra vui mừng. Tốt giữa thiên địa, nào đó một chỗ. Một vị nữ tử tay cầm roi dài, không ngừng từ trong nước mò lên nước bùn, hướng về trên đại địa vung vẩy xuống tộc tộc tộc hoa hoa hoa mỗi một lần vung ra cái kia nước bùn vừa chạm vào đụng tới trên mặt đất liền hóa thành sinh linh loại sinh linh này xưng là người nữ tử tốc độ càng lúc càng nhanh trên phiến đại địa này người cũng càng ngày càng nhiều thế nhưng là vô luận nữ tử tốc độ làm sao nhanh nàng phát hiện một chuyện cái kia chính là trước đó tạo ra người tử vong tốc độ cũng rất nhanh Có bị những sinh linh khác xếp chết, nuốt ăn. Có thì là mệnh chết, chết già Nữ tử một ngày này, không có động thủ, mà là tại tỉ mỉ quan sát nàng tạo nên sinh linh, người. Một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm qua đi. Nữ tử bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai. Bọn họ chỗ khác biệt, cũng là có thọ mệnh hạn chế. Trăm năm thời gian một luân hồi nữ tử khiếp sợ phát hiện. Tại cách này nho nhỏ trên thân người. Vậy mà tồn tại luân hồi luân hồi chỉ có bước vào bất tử bất diệt đại la kim tiên cấp độ. Mới có thể chạm đến luân hồi. Thế nhưng là nữ tử phát hiện. Tại cách này nho nhỏ trên thân người. Sinh ra. liền dẫn luân hồi đây chính là Đông Hoàng nói tới. Bình thường sao sinh lão bệnh tử đây chính là bình thường nữ tử. Tên gọi nữ hoa oanh đột nhiên. Thiên địa biến đổi lớn. Chỉ thấy trên trời Tầng mây tán đi Thay vào đó thì là đầy trời kim quang Khi thiên địa ở giữa sinh linh ngẩng đầu một khắc này Nhao nhao khiếp sợ đứng ở tại chỗ Không dám có nhúc nhích chút nào Bởi vì tại cái kia đầy trời kim quang Bên trên tựa hồ có một đôi mắt Đang nhìn bọn họ Trong nháy mắt Hết thảy mọi người sinh linh đều có thể cảm nhận được đôi mắt kia cùng lúc đó Trong tử tiêu cung Đảo tổ trên mặt nở một nụ cười bàn cổ sau cùng ý chí sao lần này hẳn là sẽ không sai đi nữ hoa ngơ ngác đứng ở tại chỗ bởi vì tại trong tai của nàng vang lên một thanh âm tạo linh thiên địa lập địa thành thánh vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chương sáu trăm chín mươi bát quái dị tượng lại thêm chuẩn thánh lúc này tại nữ hoa trong tai truyền đến một đảo cuồn cuộn thiên âm tạo linh thiên địa Lập địa thành thánh nữ hoa nhất thời xứng sờ tại nguyên chỗ. Không bao lâu về sau, nữ hoa ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Thanh âm này, chính là bàn cổ ý chí phát ra tới thanh âm ca ca tính toán không có sai. Quả nhiên, lần tiếp theo khí số, đang tái sinh chủng tộc trên thân giờ phút này. Nữ hoa nếu là lại không minh bạch, vậy coi như là một cái ngô ngốc. Có thể hay không đổi lấy ca ca ta mệnh tạo linh thiên địa Lập địa thành thánh nhưng là Nữ hoa lại không có lựa chọn lập địa thành thánh Mà chính là lấy tâm truyền niệm Muốn dùng những thứ này số mệnh chi lực Đổi lấy nàng ca ca mệnh Nhưng nữ hoa nghe vậy nhất thời đại hỉ Trên bầu trời Tại nhưng chữ rơi xuống về sau Che khuất bầu trời kim quang tản mát tại thiên địa các nơi Từng đảo từng đảo kỳ gì gì tượng không ngừng sinh ra Mà tại giữa bầu trời kia ở trung tâm Một đảo to lớn kim sắc thần quang Đem nữ hoa bao phủ nữ hoa khí tức Vào lúc này đột nhiên trèo thăng lên Đại la kim tiên sơ kỳ Đại la kim tiên trung kỳ Đại la kim tiên đỉnh phong cho đến đỉnh phong Cái kia to lớn thần quang còn chưa biến mất Quanh một cỗ trấn thiên nhiếp khí tức từ nữ hoa trên thân truyền đến cho đến trên trời dưới đất giữa thiên địa toàn bộ sinh linh trên không trung đều gặp được nữ hoa hình tượng thân người đuôi rắn bị kim quang kia bao vây lấy lộ ra phá lệ thánh khiết đây là muốn thành thánh chẳng lẽ giữa thiên địa lại muốn thêm vào một vị mới thánh nhân sao tất cả sinh linh gặp này run lẩy bẩy trong mắt mang theo không thể tin thần sắc một cách không có danh tiếng gì sinh linh đột nhiên liền thành thánh phảng phất là giữa thiên địa bày ràng buộc gông xiềng đồng dạng tại nữ hoa trên thân ầm vang mở ra ông mưa hoa đầy trời dơ lên trời ăn mừng đây là thành thánh khúc nhạc dạo chuẩn thánh nữ hoa tại lúc này triệt để phá vỡ đại la kim tiên cảnh giới một bước bước vào chuẩn thánh hàng ngũ đã chuẩn thánh mà cái này số mệnh chi lực tựa hồ không có giảm bớt a nàng đến cùng làm cái gì a vậy mà hạ xuống nhiều như thế khí vận oanh tại nữ hoa triệt để vững chắc tại chuẩn thánh cảnh giới thời điểm tất cả sinh linh một vị nữ hoa sẽ tiếp tục đột phá cho đến thánh nhân cảnh nhưng tại nữ hoa trên người kim sắc thần quang đột nhiên hướng về một bên tán đi nàng đây là tại xua đổi khí vận kim quang nàng điên rồi sao cái này đủ để cho nàng thành thánh a nàng đây là muốn làm gì tại toàn bộ sinh linh trong mắt nữ hoa cử động lần này đơn giản cũng là không có thuốc chữa phát dồ a đây chính là có thể làm cho ngươi thành thánh cơ hội a cứ như vậy đẩy đi ngươi không muốn ta muốn a chỉ thấy nữ hoa ngửa đầu nhìn lên trời thản nhiên nói ngày xưa người sáng lập tục không có ca ca diễn toán không có ca ca thử pháp nữ hoa bất lực tạo ra nhân tộc mà ca ca bởi vậy thân tử đạo tiêu về sau nữ hoa gặp phải đông hoàng thái nhất nếu không phải đông hoàng thái nhất chỉ điểm càng là lấy ra luật trời nữ hoa cũng không có thể sáng tạo ra đến nhân tộc cho nên nữ hoa khẩn cầu bàn cổ phụ thần phục sinh ca ca ta phục hy Cùng khí vận phân cho đông hoàng thái nhất nữ hoa hướng về bầu trời cúi đầu. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia nữ hoa đối bàn cổ xưng hô. Phụ thần giữa thiên địa có một ít sinh linh. Xưng bàn cổ vì bàn cổ đại thần. Đây cũng là so sánh phụ biến xưng hô. Dù sao. Thiên địa này cũng là bàn cổ mở ra tới. Mà còn có một số sinh linh. Thì là xưng bàn cổ vi phụ thần những sinh linh này. Cơ hồ đều là bàn cổ thân thể biến thành. Có thể nói là bàn cổ hậu nhân. Cho nên sưng hô bàn cổ vi phụ thần trên Thái Dương. Đông Hoàng Trung An tính lơ lượng giữa không trung, một đầu hỏa diệm sơn mạch đỉnh núi, đế tuấn khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Đại La Kim tiên cảnh Thái nhất cảm thụ được đế tuấn biến hóa trong cơ thể. Tại đế tuấn không có hà đồ lạc thư chấn áp tình huống trong cơ thể. Đế tuấn cảnh giới vậy mà tại chậm rãi rơi xuống. Xem ra. Đại ca lúc trước cũng chỉ là bước ra một bước chuẩn thánh. Còn không có triệt để trở thành chuẩn thánh thái nhất tự nhiên là liếc một chút thấy rõ. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là thật sự chuẩn thánh. Bỗng nhiên. Tại mặt trời bên ngoài kim sắc thần quang hướng về thái nhất bắn ra mà đến trực tiếp đem thái nhất bao phủ. Tạo linh thiên địa. Lập địa thành thánh cô gái này hoa. Điên rồi sao thái nhất bị cái kia khí vận kim quang bao phủ trong nháy mắt. Bắt đầu từ bên trong biết rồi hết thầy. Trong mắt mang theo không thể tin. Lúc trước chính mình bất quá là đi ngang qua mà thôi. Cũng không có hy vọng nữ hoa đối với mình đáp lại cảm ăn nhưng là bây giờ cô gái này hoa vậy mà để đó thành thánh cơ hội đem một phần khí vận cho mình thái nhất nhíu mày những thứ này khí vận nhiều nhất nhường hắn tại chuẩn thánh phía trên đi một bước căn bản là không có cách nhường hắn chân chính thuế biến ánh mắt rơi vào đế tuấn trên thân có lẽ lần này có thể làm cho đại ca trực tiếp bước vào chuẩn thánh hàng ngũ nghĩ tới đây Thái Nhất trực tiếp cầu nguyện bàn cổ ý chí. Ngay sau đó, Thái Nhất ngón tay hướng về đế Tuấn một chút. Tại Thái Nhất trên người khí phận kim quang điên cuồng tràn vào đến đế Tuấn thể nội. Quanh lệ tại đế Tuấn sau lưng. Một cách to lớn kim ô hiện hiện ra. Lần này, cũng không có bất kỳ cái gì bệnh trạng. Kim ô dương cánh, ba vạn dặm hỏa diễm. Thái Nhất Đế Tuấn sao có thể không biết là chuyện gì xảy ra? Mở mắt ra nhìn thấy Thái Nhất muốn nói cái gì. Thái Nhất trực tiếp mở miệng nói: Bây giờ đại ca đột phá đến chuẩn thánh, tăng thêm hà Đồ lạc thư. Chắc hẳn Vu Tộc cũng không làm gì được đại ca Á Đế Tuấn nặng nề gật đầu. Hai Huyên đệ không cần nói còn lại trên bầu trời, dị tượng còn tại không ngừng sinh ra trước mắt vạn năm. Một trăm năm hai trăm năm năm trăm năm giữa bầu trời kia dị tượng Sau cùng hóa tan thành một cách âm dương lưỡng nghi bát quái đồ án Ở trên bầu trời hiện hiện ra làm cách này đồ án hiện hiện ra về sau Thì liền thánh nhân Cũng đều nhao nhao biến sắc Đây là ai làm sao có thể có loại này lực lượng cách này lại là thôi diễn chi lực tam thánh sơn phía trên Thái thượng trợn mắt hút mồm Thánh nhân bên trong Hắn thôi diễn chi lực tuyệt đối là mạnh nhất. Thế nhưng là ở cái này đồ án xuất hiện về sau. Hắn tải đối mặt cái này đồ án thời điểm. Không có chút nào phần thắng ông một đạo mặt lấy Phật y bóng người xuất hiện ở Thái Thượng trước mặt. Vô lượng thiên tôn xem ra những năm này, giữa thiên địa lại xuất hiện không ít đại tài Thái Thượng nhìn. Thấy hòa thượng kia về sau. Mang trên mặt một tia khinh thường. Thản nhiên nói. Làm sao chẳng lẽ các ngươi Tây Phương giáo lại muốn nói người này cùng các ngươi hữu duyên mặt lấy Phật Y Hòa Thượng lắc đầu? Người này Vô duyên Thái Thượng nghe nói như thế Bỗng nhiên cười một tiếng Chuẩn để Xem ra không phải vô duyên Mà chính là ngươi Tây Phương giáo Không dám để cho hắn tiến ai như thế thôi diễn chi lực Liền xem như các ngươi Tây Phương giáo có lưỡng thánh Cũng không chấn áp được A ẩm dương lưỡng nghi bát quái đồ án trung ương. Một đảo ngồi xếp bằng bóng người chậm rãi xuất hiện. Tại hắn quanh thân. Từng đảo từng đảo hư ảnh xuất hiện. Ở trên mặt đất không ngừng vẽ lấy. Mỗi một họa. Dường như đều mang thiên địa đảo vận. Sau cùng. Những thứ này đảo vận nhau nhau hạ xuống. Còn không đợi đến này thiên địa cường giả truy tìm. Những thứ này đạo vận rơi vào đến trong nhân tục ngươi chịu khổ Phục Hy chậm rãi đứng dậy Sau lưng âm dương lưỡng nghi bát quái đồ án tiến vào Phục Hy thể nội Mà nương theo lấy âm dương lưỡng nghi bát quái đồ án tiến vào Phục Hy khí tức tại thời khắc này Đột nhiên tăng trưởng thiên địa hát vang Bát quái xuất thi chuẩn thánh Phục Hy vô địch trí tôn thái tử ra 70 chương 691 tổ Long Hinh Vào luôn hồi chuẩn thánh. Phục hy tại khí vận kim quang quán thâu dưới. Phục hy không chỉ có phục sinh. Càng thêm thế như trẻ tre. Đột phá đến chuẩn thánh cấp bậc khí vận. Không dính vào nhân quả chi lực. Nhưng là từ phương diện khác tới nói. Khí vận bản thân. Cũng là nhân quả chi lực. Phục hy trên thân. Mang theo vạn trưởng kim quang. vẩy xuống đại địa. Phục hy nhìn xem nữ hoa. Nữ hoa cũng tương tự đang nhìn Phục Hy Phục Hy tiến về phía trước một bước Dường như chỉ xích thiên nhay Đi tới nữ hoa trước mặt Nhẹ nhàng sờ soạn một chút nữ hoa đầu Phục Hy cười ha hà nói Kỳ thực ngươi không cần như thế Nữ hoa kinh ngạc nhìn Phục Hy Lời này nàng minh bạch Nữ hoa mở miệng nói Vốn chính là ca ca công tích Nữ hoa bất quá là thay ca ca đi một lượt mà thôi tốt chúng ta trở lại nhân tộc muội muội có thể hay không nguyện ý cùng ta chung sáng tạo nhân tộc phục hy đối với nữ hoa vươn tay ra nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp nhẹ gật đầu nữ hoa nguyện ý thiên ngoại thiên tử tiêu cung tam thánh lúc này cung kính xíp bằng ở bộ đoàn bên trên nhìn phía trước đảo tổ lão sư hiện tại phục hy xuất hiện tựa hồ phá vỡ một ít gì đó thái thượng thở dài một hơi chậm rãi nói đạo tổ thì là mặt không biểu tình, tựa hồ vô luận là nhân tục xuất hiện, vẫn là phục hy, đều không thể xúc động tiếng lòng của hắn. Thản nhiên nói đợi thêm một chút, hiện tại còn không phải ngươi lập giáo thời điểm. Thái thượng nghe vậy, trong mắt mang theo một tia vội vàng, nói ra, lão sư, hiện tại nhân tục còn chưa khai hóa chẳng phải là đệ tử lập giáo thời cơ tốt sao nếu để cho phục hy cùng nữ hoa tiếp tục tại nhân tục lời nói chỉ sợ không bao lâu nữa đệ tử liền không cách nào tại nhân tục lập giáo a đạo tổ cười nhạt một tiếng không nói thêm gì nữa thông thiên thì là nói ra sư huynh đã lão sư đã nói ngươi vẫn là tuân theo lão sư lời nói đi thái thượng trợn nhìn thông thiên liếc một chút u Hoán nói ngươi là không vội sư huyên gặp ngươi đều đã bắt đầu tổ kiến vạn tiên đại trận sư huyên ta hiện tại vẫn là người cô đơn đây không ra vạn năm thiên địa liền sẽ đại biến đến lúc đó mới là ngươi lập giáo cơ hội tốt nhất hiện tại ngươi nếu là khăng khăng tại nhân tộc lập giáo vì sư cũng không ngăn cản ngươi phục hy nữ hoa hiện tại vừa qua khỏi bước vào chuẩn thánh cấp bậc Tuy nhiên bọn họ không phải thánh nhân cảnh. Thế nhưng là ngươi không được quên. Phục hy tiên thiên âm dương lưỡng nghi bát quái liền xem như vi sư. Cũng vô pháp triệt để hiểu thấu đáo đạo tổ nhẹ nhàng nói. Sau khi nói xong. đạo tổ biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Thái thượng. Thời gian ba ngàn năm thoáng qua tức thì. Thiên đình bên trong. Một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng Dường như ba ngàn năm trước khí vẫn buông xuống Đối với thiên đình tới nói Không có ảnh hưởng chút nào Lăng tiêu bảo điện bên trong Đế Tuấn đã hoàn toàn khôi phục thực lực càng là bước vào chuẩn thánh cấp bậc Đế Tuấn cùng Hy Hòa đi ra Lăng tiêu bảo điện đi vào Đông Hoàng cung trước Hy Hòa nắm thật chặt Đế Tuấn tay Lo lắng nói ra Cách này đều 500 năm Thái nhất còn chưa xuất quan. Cũng không biết lần này Thái nhất có thể hay không đem chúng ta hải nhi phục sinh đế tuấn thì là không chút nào lo lắng nói. Đã lúc trước Thái nhất nói có thể. Vậy liền có thể huống hồ. Hiện tại Thái nhất chấp trưởng Đông Hoàng Trung cùng Hà Đồ Lạc Thư. Hai hiện tiên thiên trí bảo. Phục sinh Thái tử hẳn không phải là vấn đề đế tuấn mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng là hắn hiểu được. Chân linh cơ hồ mẫn diệt Phục sinh tỷ lệ Thật sự là quá nhỏ Đông hoàng cung bên trong Thái nhất trước mặt Nổi lơ lượng tám cái trùm sáng Tại cái này tám cái trùm sáng bên trong Từng cái tiểu kim vô bị bao khỏa lấy Trùm sáng phía trên thì là đông hoàng trung cùng hà độ lạc thư lơ lượng chấn áp Hai bên thì là lục áp cùng bát thái tử đứng đấy phúc bỗng nhiên thái nhất trong miệng một ngụm máu lớn phun tới thúc thúc lục áp cùng bát thái tử lập tức đỡ lấy thái nhất thái nhất sắc mặt tái nhợt nỉ non nói làm sao có thể vì sao chấm mượn nhờ tiên thiên chi lực đều không thể đền bù bọn họ chân linh tiên thiên chi lực đây là thái nhất phỏng đoán nếu là đem đông hoàng trung cùng hà đổ lạc thư bên trong tiên thiên chi lực rút ra đi ra Có lẽ có thể đền bù kim ô thái tử nhóm chân linh. Nhưng là hiện tại xem ra. Phương pháp này. Không thông đến cùng là sai lầm chỗ nào thái nhất trong mắt. Mang theo tơ máu. Trên người công pháp không ngừng vận chuyển. Như là mây mù. tại thái nhất trên thân bốc hơi lấy. Thúc thúc. Bằng không. Coi như xong đi đã 500 năm. Lại tiếp tục. Sợ rằng sẽ tư hao đạo của ngài nền bát thái tử đều nhanh muốn khóc Năm trăm năm Không ngừng thất bại Tiếp tục như vậy nữa Thái nhất đạo cơ tuyệt đối là tư hao rơi lục áp thì là đặt tại thái nhất trên lưng Không ngừng đem chân khí chuyển vận cho thái nhất Chập chập Người vị này thúc thúc đạo cơ quá cường đại tại lục áp sau lưng hồng bì hổ lô bên trong Một thanh âm truyền vào đến lục áp trong lòng Nói thế nào lục áp không có mở miệng, mà là tại trong lòng mặt niệm nói. Dòng giã 500 năm á ngươi cũng đã biết. Hắn mặc dù là dùng hai kiện tiên thiên trí bảo hấp thu tiên thiên chi lực. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là dùng hắn đạo cơ của chính mình đến phục sinh bọn họ. Vốn cho là. Hắn nhiều nhất tiếp nhận 100 năm thời gian. Lại không nghĩ tới kéo dài 500 năm lục áp im lặng. Nhìn xem không ngừng thổ huyết thái nhất. Bình tĩnh nói. Thúc thúc. Không cần. Thời gian 500 năm đủ để đã chứng minh bọn họ không cách nào phục sinh. Có lẽ cái này số mạng của bọn hắn Thái Nhất cắn răng. Nhìn xem không chung lơ lửng tám cái tiểu kim ô. Lão bát, ngươi có thể nhìn được đau đớn sao Thái Nhất trong mắt bỗng nhiên lói lên đối bát Thái Tử hỏi. Bát Thái Tử không có chút do dự nào trực tiếp nhẹ gật đầu. Thái Nhất nói ra tiếp được xuống ta sẽ cắt mất ngươi một tia thần hồn ta còn có một loại phương pháp tuy nhiên không thể đem bọn hắn phục sinh thế nhưng là có thể trợ bọn họ luôn hồi luôn hồi bát thái tử nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ đại hỉ liền vội vàng hỏi thúc thúc luôn hồi nắm giữ tại hậu thổ trong tay chúng ta như thế nào mới có thể đầy đủ nhường các ca ca tiến vào luôn hồi à thái nhất không nói gì mà chính là nhất trưởng hướng về bát thái tử trên đầu vỗ xuống. Oanh kim ô gào thét một tiếng thái nhất từ bát thái tử thần hồn bên trong kéo xuống tới một khối. a nhất thời. bát thái tử bưng bít lấy đầu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất đã không cách nào đem bọn ngươi phục sinh. như vậy. thúc thúc cho các ngươi một cái kiếp sau nói xong. thái nhất thể nổi. long mạch gào thét. đúng vậy. Tổ Long Kinh tuy nhiên thái nhất, Tổ Long Kinh không có đạt tới viên mãn cảnh giới. Thế nhưng là, Tổ Long Kinh bên trong lại có bao hàm hồn chi pháp, tàng hồn giữa thiên địa, tiêu giao lục đạo bên ngoài oanh thái nhất trên thân. Vậy mà xuất hiện 9 con long hồn. Đúng vậy, 9 con long hồn. Lấy bát thái tử thần hồn bảo hộ tám cái kim ô chân linh, dung nhập vào long hồn bên trong. Giống nhất thời Tám cái trùm sáng tiến vào long hồn bên trong. Bát thái tử thần hồn tiến nhập một đầu cuối cùng long hồn bên trong. A thái nhất nhìn đau đem chín con long hồn triệt để ẩn dưỡng. Sau này. Mạng của các ngươi. Cho chính các ngươi thái nhất đột nhiên xé mở hư không. Đem chín con long hồn trực tiếp rót vào đến hư không bên trong. Đông hoàng cung lúc này chấn động không thôi. Bên ngoài. Luân hồi cảm thụ được đông hoàng cung bên trong truyền đến khí tức Đế Tuấn sắc mặt đại biến thái nhất hắn hi hòa vội vàng nắm chặt đế Tuấn tay Con của chúng ta bị đưa vào luân hồi đế Tuấn thở dài một tiếng Ta số khổ hài nhi a đế Tuấn an ủi Đã tiến nhập luân hồi Vậy đã nói rõ bọn họ cũng không hề hoàn toàn biến mất Có lẽ chúng ta còn có gặp nhau ngày